Được, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, con cũng nghỉ ngơi thật tốt đi." Nghe lời gia cử, nếu không cậu ấy sẽ đau lòng cho con lắm." Tống Như mỉm cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. "Đúng vậy, chỉ cần có anh ở bên cạnh cô." "Đúng rồi." Ông nghe trợ lý Hàn nói, "Tiểu Kiệt muốn mở buổi biểu diễn gì đấy, ông có thể đi xem không?" Giọng nói của ông Cụ Tống mang theo vài phần mong đợi và run dày. Trước kia, ông vẫn luôn cảm thấy giới diễn xuất vô cùng dơ bẩn không chịu thừa nhận sự nỗ lực trong công việc diễn xuất của Tống Như. Nhưng bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, ông đã thay đổi thành kiến ban đầu đối với nghề này. Cháu gái và cháu trai của mình được nhiều người yêu thích ủng hộ như vậy, trong lòng ông cảm thấy kiêu ngạo, chỉ cần bọn chúng đường đường chính chính tiến bước trên con đường mà mình mơ ước, người làm ông như ông, không có lý do gì không ủng hộ bọn chúng. Bây giờ ông ta có nhiều thời gian rảnh, cũng muốn tự cảm nhận một chút, muốn nhìn thấy bọn chúng biểu diễn trên sân khấu. Mẹ cũng muốn đi." Tang Nghĩa Ngọc cười híp mắt, "Chưa kia, mẹ chỉ nghe Tiểu Kiệt ngâm nga hát trong nhà, không biết một buổi biểu diễn thật sự trông như thế nào." "Được, con liền lấy vé cho mọi người." Tống Như nói xong, liền cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Tống Kiệt. "Bây giờ đi đến phòng thu âm sao? Ông nội và mẹ muốn xem buổi biểu diễn của cậu." "Thật sao?" Tống Kiệt có chút kích động nhưng rất nhanh lại hơi lo lắng. "Có lẽ lần này Sẽ có nhiều người trẻ tuổi đến địa điểm tổ chức Thân thể của ông nội có thể chịu được không? Đương nhiên cậu sẽ cho anh mặt chuẩn bị vị trí VIP tốt nhất Nhưng nếu như quá nhiều fan hâm mộ Chỉ sợ không thể chăm sóc cho bọn họ chu toàn Dù sao anh ta là ca sĩ nhạc thịnh hành Không phải là diễn tấu nhạc cổ điển Tôi cảm thấy ông nội không có vấn đề gì Tống như nghiêng đầu nhách môi khẽ mỉm cười Được em sẽ sắp xếp Đúng rồi chị Em thấy đồng lúa mạch cũng sắp chiếu rồi Em cũng xem video rồi Thật sự quá tuyệt vời Chị muốn cân nhắc lại chuyện rút lui một lần nữa không? Tông như không trả lời mà cúp điện thoại Bên kia anh Mạt cầm lời bài hát đã sửa đổi xong đi đến Chuyện mà chị Như đã quyết định Thì không ai có thể ngăn cản được đâu Hơn nữa nhất định chị ấy hiểu rõ mình đang làm cái gì Anh không cần lo lắng cho chị ấy Bây giờ anh cần làm nhất là chuẩn bị kỹ càng cho buổi biểu diễn Đây là lần đầu tiên anh công khai lộ diện sau sóng gió lần trước là cơ hội hiếm có. Mặt khác, vụ án của Ngô Tĩnh Nhiên và Khang Kỳ cũng sắp mở phiên tòa rồi. Những chuyện kia đều đã qua rồi. Tống Kiệt chợt nhớ đến chuyện trong buổi họp báo hôm đó. Trên mặt hiện lên nụ cười châm trọng, trong lòng của anh ta sẽ không bao giờ nhớ về Ngô Tĩnh Nhiên này nữa. Lời bài hát Anh ta vừa muốn thảo luận chuyện sửa đổi lời bài hát với anh Mạt. Vừa quay đầu lại nhìn thấy cô ta chống tay vào bàn vô cùng khó chịu. Cô sao thế? Không sao, chắc là mệt mỏi quá. Anh Mạt cố nặn ra một nụ cười. Tống Kiệt nhìn cô ta, đưa tay sở lên chán cô ta. Nóng như thế này sao lại bảo không có việc gì? Cho dù chị tôi là một người cuồng công việc, nhưng cũng biết đảm bảo thân thể bản thân khỏe mạnh, như vậy mới có thể làm việc tốt hơn. Nếu như cô muốn tiếp tục làm trợ lý của tôi, vậy phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nói xong Tống Kiệt lập tức ôm cô ta Đi vào trong phòng nghỉ Bởi vì Tống Kiệt Luyện vũ đạo cả đêm Vì vậy trong phòng nghỉ đặc biệt chuẩn bị cho anh ta Một cái giường đơn Anh ta đặt anh Mạt lên trên giường Ở trong này nghỉ ngơi thật tốt Tôi đi mua thuốc cho cô Không cần Gì mà không cần Tống Kiệt đứng lên thấp giọng nói Thời điểm tôi khó khăn nhất là cô giúp tôi Bây giờ cũng đến lượt tôi giúp cô rồi Anh Mạt hơi sừng sốt Nhìn Tống Kiệt cẩn thận đắp chăn cho cô, rất nhanh liền ngủ thiếp đi trong suy nghĩ hỗn loạn. Tống Kiệt đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài, mua thuốc giúp cô ta. Trong đầu toàn bộ là sáng vẻ cô chăm chỉ làm việc giúp mình. Vì sao lúc nào cô gái này cũng liều mạng như vậy? dáng vẻ quật cường của cô hẳn sâu trong trí óc Tống Kiệt. Trải qua cuộc họp hội đồng quản trị lần thứ hai, Tống Như đã trở thành trò cười của toàn bộ tập đoàn Tống Thị. Không biết từ nơi nào lộ ra tin tức. Chuyện cô ta tự kiêu tự đại Vọng tưởng lừa gạt thành viên hội đồng quản trị Một mình chiếm giữ công lao bị chuyển đi Tất cả mọi người đều biết Đến nhân viên bình thường nhất cũng nghe đến Tôi thấy nếu cô ta quay lại công ty một lần nữa Cũng sẽ không thể nào nhận được Sự chào đón của chủ tịch và tổng giám đốc Tăng Bây giờ gây ra trò cười này Còn các mặt mũi đến công ty sao Trước kia cô ta lỏng tham không đáy Thường xuyên tính toán sau lưng người khác Lần này còn muốn chiếm lấy công lao phã nổi hợp tác với DK Cũng không sợ nuốt không trôi sao Mang thai rồi cũng không chịu ở yên đó Sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện khác Tông Nhu đứng ở trong buồng cà phê Nghe những nhân viên kia bàn tán Mạnh tay nắm chặt cốc cà phê Từ khi sinh ra đến giờ Cô ta luôn nhận được sự sủng ái Có khi nào phải chịu tủ nhục như vậy Đến cả những nhân viên thấp hèn nhất Cũng cười cợt cô ta Vì sao ông nội nhẫn tâm để cô ta chịu khổ ở nơi này Chẳng lẽ ông cụ không đau lòng cô ta sao? Tống Nhu không chịu nổi cục tức này, lại bấm số điện thoại của ông cụ Tống lần nữa. Cuối cùng lần này cũng có người nghe máy. "Ông nội." Tống Nhu nghẹn ngào gọi. "Tiểu Nhu, sao thế?" Trong lòng ông cụ Tống sáng như gương. "Ông nội, chẳng lẽ ông vẫn không tha thứ cho con sao? Nhiều ngày như vậy rồi, con vẫn luôn rất cố gắng làm việc trong công ty, thật sự con đã hối cải rồi, vì sao ông không chịu cho con một cơ hội?" Nhất định phải sao quyền lớn của công ty Cho người khác Hối cải Chỉ sợ còn nhẫn tâm hơn Tiểu Nhu à Ông nội vừa đến nơi này vẫn chưa quen múi giờ Bây giờ muốn đi ngủ một lát Ông sẽ gọi điện thoại cho con sau nhé Ông nội ông Tấm Nhu chỉ có thể nghe tiếng bíp bíp Báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc Không còn cách nào khác Cuối cùng cô ta buồn phiền bấm số điện thoại Của mẹ chồng Hàn Ngọc Mai Mẹ con không lấy được vị trí đại diện tổng giám đốc Cái gì? Hàn Ngọc Mai lập tức giận dữ hô lớn. Thế cuộc bày bố lâu như vậy rồi. Thế mà cô vẫn thua. Tôi đúng là mắt mù. Lúc trước không nên trông cậy vào cô. Bây giờ tập đoàn gặp nhiều phiền toái Vốn dĩ tôi còn muốn cô chuyển một phần tiền bạc của Tống Thị sang bên này. Bây giờ xem ra không trông cậy được rồi. Tập đoàn Vĩnh Khang sao rồi? Tống Nhu khẽ nhíu mày. Hình như mấy ngày trước ông nội cũng đã từng đề cập đến chuyện tập đoàn Vĩnh Khang gặp khủng hoảng tài chính. Nhưng mà khi đó cô ta đều tập trung tinh thần vào chuyện của Tống Thị, không suy nghĩ nhiều. Còn không phải là vì mắt xích tài chính bị gãy sao, lại không có ngân hàng nào cho vay bây giờ rất khó xử lý. Hàn Ngọc Mai thở dài, lúc đầu tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Trong một đêm, khoản nợ của tập đoàn Vĩnh Khang lại trở nên vô cùng khó giải quyết. Mấy ngân hàng lớn đột nhiên đầu thời thay đổi ngày trả tiền, khiến cho tập đoàn Vĩnh Khang xa vào khủng hoảng tài chính, thậm chí đã kinh động đến cảnh sát rồi. Căn bản Hàn Ngọc Mai không ngờ đến những thứ này không phải trùng hợp mà là có người tính kế sau lưng. Bà ta ngây thơ cho rằng chuyện bà ta xú dục Tống Nhu đối phó Tống như vĩnh viễn là bí mật nhưng lại không biết. Nếu như cô ta muốn gây chuyện trước vậy gánh chịu hậu quả đi. Bọng tường làm tổn thương con và người phụ nữ của Dương Gia Cửu quá buồn cười. Mẹ, làm sao bây giờ? Tống Nhu lo lắng. Cho dù cô không làm đại diện tổng giám đốc Nhưng cô vẫn là cô chủ của nhà họ Tống Nghĩ biện pháp chuyển một phần tiền bạc từ nhà họ Tống đến Nhưng mà mẹ tôi căn bản không được tiếp xúc với sổ sách của công ty Tống Nhu khó xử nhỏ giọng nói Bây giờ cô vẫn là con dâu nhà chúng tôi Nếu như trước chuyện nhỏ này cũng không làm được Tôi cũng sẽ không giúp cô nữa Người một nhà đồng vu quy tận Hàn Ngọc Mai độc ác nói Tập đoàn Vĩnh Khang nợ nần Tại sao tôi phải đi nghĩ cách Tống như tức giận cúp điện thoại Không ngờ thế mà Hàn Ngọc Mai vẫn luôn tính toán cô ta, con giả bộ một lòng tính kế cho cô ta, thật sự quá buồn nôn. Tống Như ở trong phòng làm việc, bình tĩnh lại, rất lâu sau mới cúi đầu đi ra ngoài. Cô ta phải nhanh chóng hiểu rõ thân phận người đại diện tổng giám đốc sau này, sau đó nghĩ biện pháp đuổi người này ra khỏi công ty. Chỉ cần không phải Tống Như trở về, trò chơi vẫn chưa coi là kết thúc. Khoảng cách đến ngày Tống Thị phát hành sản phẩm mới, ngày càng gần cô ta cần phải nắm chắc cơ hội tốt lần này. Gần quan được ban lộc, cô ta vẫn nhanh hơn Tống Như một bước. Đại Thiên đã dồn hết tâm trí vào việc quảng cáo cho bộ phim Đồng Lũ Mạch. Trước kia, mượn độ hot của mảnh vỡ hồi ức, đã từng công khai một đoạn ngắn của Đồng Lũ Mạch trong tiết mục phát sóng trên truyền hình, bây giờ lại truyền ra liên tiếp hai đoạn video. Từ đội hình diễn viên cho đến đội ngũ chế tác, bộ phim này đều hấp dẫn ánh mắt nhiều người xem, bởi vì biểu hiện của Tống Như trong màn vừa hồi ức rất xuất sắc, những người đam mê điện ảnh đều rất chờ mong tác phẩm mới của cô, cô vẫn luôn là một diễn viên yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nhất định tác phẩm lần này cũng sẽ không khiến người xem thất vọng. Video thật quá đặc sắc, lúc nào chiếu vậy, tôi muốn xem. Cặp đôi Tống Như và Âu Dương Hải trong bộ phim quá đẹp, xem video mấy mấy lần rồi. Tôi cảm thấy Tống Như là một diễn viên vô cùng xuất sắc, hy vọng cô ấy sớm quay về. Tống Như tuyên bố chuyện rút lui. Khiến rất nhiều người đam mê điện ảnh có thể tiếp nhận được bọn họ thật lòng hy vọng Tống như có thể quay về giống như đi đến bây giờ thật sự không dễ dàng còn bị những người kia nhẫn tâm vụ oan khi cô ấy tuyên bố rút lui nhất định rất khó chịu tôi đã bỏ theo dõi mấy ngôi sao hãm hại Tống như kia rồi cho dù tôi không theo đuổi thần tượng cũng sẽ không thích những thần tượng không có phẩm đức như vậy cuối cùng đồng lúa mạch được xác định công chiếu và đúng dịp Quốc Khánh bây giờ chưa phát sóng đã nổi tiếng rồi Trên các nền tảng truyền thông lớn, lượt xem video luôn ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng. Tại giới điện ảnh trong nước cũng ít thấy bộ phim nào nhận được sự chú ý cao đến vậy bởi vì kế hoạch tuyên truyền vững chắc thận trọng của Đại Thiên. Thậm chí số lượng công chiếu đồng lúa mạch tại giảm chiếu phim cũng vượt qua mong muốn. Sau khi Tống Như biết tình trạng phim mới của Tống Như càng thêm xác định vị đại diện tổng giám đốc kia, không phải là Tống Như, bởi vì công việc của Tống Như chủ yếu trong giới diễn xuất không cách nào trở về tranh đoạt quyền lớn của Tống Thị với cô ta. Nhưng mà thấy danh tiếng trong giới diễn xuất của Tống Như ngày càng lớn, cô ta cũng càng thêm ghen ghét Tống Như. Các cô đều là con gái nhà họ Tống, dựa vào cái gì cuộc sống của Tống Như được muôn người chú ý, cô ta lại phải từng bước từng bước một chú ý cẩn thận mà sống. Lúc này Tống Như lại nhận được lời hẹn của vị thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Tống Thị một lần nữa. Trong lòng cô ta rất rõ ràng Đối phương không thể nào Chỉ là mời cô ăn một bữa cơm mà thôi Chỉ là khi nhìn thấy trong tin nhắn của đối phương Viết rõ ràng một câu Tôi có thể khiến cô thắng Tống Như Chỉ với câu này Tống Như bất chấp quyết định Đi đến nơi hẹn Văn phòng Tổng Giám Đốc Đại Thiên Trần Viễn đứng trước mặt Dương gia Cửu báo cáo tình huống mới nhất Của tập đoàn Vĩnh Khang cho anh Ngân hàng bên kia đưa ra câu trả lời là Khoản nợ của tập đoàn Vĩnh Khang Đã đủ để tố tụng pháp luật Bọn họ cũng không còn con đường tiền tài khác để lấp vào chỗ trống Các quản lý cấp cao của tập đoàn Vĩnh Khang đã không xuất hiện ở nơi công cộng liên tục một tuần Xem ra Vĩnh Khang không sống qua tháng này Tôi chờ nhà họ chịu tuyên bố Vĩnh Khang phá sản Tập đoàn Vĩnh Khang chỉ còn một con đường phá sản Nhưng mà Tổng Giám Đốc nếu như tập đoàn Vĩnh Khang phá sản Vậy sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Tống chứ Có vợ của tôi ở đó không thể Trần Viễn nghe thấy lời Dương Gia Cửu nói Thì nở nụ cười Đúng vậy Có mọi chủ của bọn họ ở đó Nhà họ Tống không thể xảy ra việc gì Muốn trì đại thiên chính là hậu thuẫn tốt nhất của nhà họ Tống Chuyện mà vợ chồng hai người bọn họ quyết tâm làm Không ai có thể ngăn cản Các giải thưởng lớn của giải Kim Phượng năm nay đã được công bố Ban tổ chức cũng công khai hòm thư đề cử Muốn đề cử giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất cho mọi chủ không Đương nhiên Dương Gia Cửu cũng không ngẩn đầu lên Anh luôn luôn chuẩn bị thứ tốt nhất cho Tống Như. Trong mảnh vỡ hồi ức đến đồng lúa mạch, biểu hiện của Tống Như đủ xuất sắc mà gậy cuối cùng hai bộ phim này có thể giành được giải thưởng cao đến thế nào. Anh đều hy vọng Tống Như có thể trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Phượng năm nay. Đêm này, Dương Gia Cửu đặc biệt mua tặng Tống Như một bó hoa. Khi về, giấu ở sau lưng, tiến vào phòng khách rồi mới tặng cho cô. Nhìn thấy anh về nhà, Tống Như cười dịu dàng. Ánh nhìn của cô mang chút ỉ lại Tình cảm đong đầy trong mắt hai người bọn họ luôn luôn nghĩ đến đối phương như vậy Rốt cuộc anh trở về rồi Sao vậy? Có chuyện gì sao? Dương Gia Cửu tiến lên ôm cô vào ngực Nhìn thấy trên bàn bài rất nhiều thiệp mời và danh sách Sắp đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới mỗi năm Một lần của tập đoàn Tống Thị rồi Cần phải soạn ra một bảng danh sách khách quý Nhất định phải có người phụ trách các bộ phận quan trọng của công ty Cũng phải có khách hàng VIP của công ty Nhưng từ khi Tống Thị phát triển đến nay Số lượng VIP cũng quá nhiều rồi Em chọn nửa ngày rồi Cũng vẫn không biết chọn ra sao Em đó Khi nhìn kịch bản liền có thể phân rõ từng nhân vật Bây giờ lại bị bảng danh sách này làm khó sao Dương gia cửu cười cầm bảng danh sách khách hàng VIP này lên Thật ra không cần đau đầu như vậy Các bộ phận của công ty Thì căn cứ vào danh sách mời Của các bộ phận những năm vừa qua là được rồi Về phần khách hàng VIP có thể căn cứ vào mức độ tiêu phí để chọn ra những VIP tiêu phí cao, như này có thể thỏa mãn tâm lý tiêu dùng của bọn họ, cũng sẽ không khiến cho các khách hàng khác bất mãn. Đúng vậy, nếu như các khách hàng muốn nhìn thấy sản phẩm trang sức mới trước thì sẽ nâng cao hẳn mức tiêu phí của mình. Tống Như bừng hiểu, xem ra quả thật em nghỉ ngơi trong nhà quá lâu rồi, đầu óc cũng chậm chạp. Kinh doanh vốn không phải thế mạnh của em, chỉ là vợ anh thông minh như vậy, nói một chút đã hiểu. Trình độ như thế này không thể xem thường Sương Gia Cửu vỗ vai cô an ủi Giống như kỹ thuật diễn xuất của em cần phải mài sữa từng ngày Năng lực kinh doanh cũng phải từ từ học Anh sẽ luôn ở bên cạnh em Ừ Tống như tựa trong ngược anh khẽ gật đầu Sương Gia Cửu sở tóc cô nhẹ giọng hỏi Nếu là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Tống Thị Chắc chắn sẽ có người hỏi thân phận người đại diện tổng giám đốc Em định trả lời như thế nào Em cảm thấy thời cơ chưa chín mùi Tống Nhu cho rằng âm mưu của bản thân đạt được Em còn chưa nhìn đủ sáng vẻ âm thầm đắc ý của cô ta đâu Cứ để cho cô ta vui vẻ hai ngày đi Khách sạn Hồng Phong Lâm Tống như khoác một chiếc áo màu xanh lam đậm Cầm một chiếc ô màu đen đi xuống xe Bước vào cửa chính của khách sạn Tiếp theo liền có bồi bàn dẫn cô ta đi vào thang máy Gian phòng 1966 Tống Nhu nhìn thẻ phòng Bồi bàn đưa cho cô trước khi rời đi Đu lông mày thanh tú hơi nhíu lại Cô ta thật sự phải vào sao Cô ta cắn môi đẩy cửa phòng Bên trong đã có người Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám Đứng bên cửa sổ Trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ Anh ta nghe thấy tiếng động xoay người lại Khi nhìn thấy Tống Nhu Cũng không có bất kỳ biểu tình kinh ngạc nào Tôi biết nhất định cô sẽ đến Anh ta nhách môi cười Năm nay anh ta đã gần 40 tuổi Thân hình khuôn mặt cũng không được coi là suốt chúng Nhưng cặp mắt kia rất có sức hấp dẫn, giống như nhìn thấu tất cả của Tống Như. Vì sao anh khẳng định là như vậy? Bởi vì tôi hiểu cô, hiểu không cam lòng và uất ức của cô. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho Tống Như đến gần, Tống Như không nhúc nhích, anh ta cũng không tức giận mà xoay người ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm. Tôi biết một tập đoàn tống thị không thể thỏa mãn dã tâm của cô, giống cô, tôi cũng vậy, chúng ta đều là người không biết thỏa mãn, vậy chúng ta nên đứng chung một chỗ quan sát toàn bộ thế giới. Anh muốn hợp tác với tôi. Đúng. Người đàn ông đi đến bên cạnh cô ta, sức kéo cô vào trong ngực mình, mê hoặc nói bên tai cô. Muốn thắng, nhất định phải buông bỏ tất cả những gì bây giờ cô đang có, vĩnh viễn chặt đứt quan hệ với tập đoàn Vĩnh Khang của nhà họ Triệu, đứa con trong bụng cô cũng không thể giữ lại. Anh Tống Như mở to hai mắt, cô ta hoảng hoảng quay người muốn chạy trốn. Người đàn ông này còn nguy hiểm hơn cô ta tưởng tượng Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi Tiểu nhu đừng ấm ý Cô vô cùng rõ ràng Ở trong mắt người của nhà họ triệu Cô chỉ là một công cụ để lấp đầy lỗ thùng nợ nần mà thôi Bọn họ chở cô nắm trong tay quyền lớn của Tống Thị Nhất định sẽ vội vã ép khô cô Đến lúc đó cô sẽ chỉ trở thành con rối trong tay bọn họ mà thôi Mặc cho bọn họ muốn lấy gì thì lấy Cô muốn sống những ngày tháng như vậy sao Người đàn ông cúi đầu dịch lại gần Tống Nhu Nâng cảm ép buộc cô ta ngẩng đầu lên Chồng cô thật sự đặt cô vào mắt sao Cô xin đứa bé này cho anh ta Đáng giá sao Tại sao anh muốn nói những lời này với tôi Trên thế giới này Không có người nào sẽ vô điều kiện giúp đỡ một người khác Tống Nhu còn chưa ngu đến mức đó Bởi vì tôi còn muốn thắng hơn cô Người đàn ông buông cô ra giới thiệu bản thân Tôi tên là Phùng Hằng Viễn Đã ly hôn 3 năm Có một đứa con trai 5 tuổi năm trước trở thành thành viên hội đồng quản trị của Tống Thị Mặc dù thời gian tiến vào Tống Thị không dài Nhưng trong tay của tôi có rất nhiều bí mật Có thể giúp cô Đứng ở trước mặt anh ta Tống như cảm thấy vô cùng căng thẳng Cô ta chưa từng e ngại một người nào như vậy Nhất là trong tình huống chỉ có một mình thế này Cô ta không cách nào phỏng đoán suy nghĩ của đối phương Chỉ cảm thấy có một bàn tay xét chặt trên cổ họng của mình Cô ta còn có sự lựa chọn nào khác sao Dựa vào cái gì Tống Như có thể nổi tiếng trong giới diễn xuất Không phải là vì có một dương gia cửu đứng sau lưng sao Nếu Tống Như có thể lợi dụng đàn ông để thành công Vậy vì sao cô ta không thể Cô ta cần cơ hội này Nghĩ như vậy Tống Như hạ quyết tâm Bên tai chuyển đến giọng nói của người đàn ông Thật ra cô muốn giữ lại đứa bé này cũng được Dù sao có thể dùng nó để kiềm chế Tống Như Nhưng nhà họ triệu và tập đoàn Vĩnh Khang Cô nhất định phải phân rõ giới hạn với bọn họ Tống Như run sợ Cô ta nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết định Có lẽ đáp ứng với người đàn ông này Sẽ chẳng khác nào làm giao dịch với ác ma Nhưng nếu như từ chối Cô ta còn có khả năng thắng Tống Như sao Cô ta không muốn thua Bắt đầu từ giờ khác này Tống Như hoàn toàn khuất phục ác ma Đã không còn lý trí Chuyện tập đoàn Vĩnh Khang Sao vào nguy cơ tài chính đã bị chuyển ra Thậm chí có một luật sư Và thanh tra ra vào tập đoàn Vĩnh Khang và phóng viên công khai đang tin nghi ngờ có phải tập đoàn Vĩnh Khang sắp tuyên bố phá sản hay không. Tập đoàn Vĩnh Khang và người của nhà họ Triệu đều không ra mặt công khai phản bác. Hàn Ngọc Mai và thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Vĩnh Khang họp suốt cả đêm, vận dụng tất cả các mối quan hệ cũng không thể đảo ngược được tình thế, không biết đã đắc tội với người nào vậy mà có thể đánh gãy tất cả đường lui của bọn họ. Vì để tạo quan hệ, nhà họ Triệu lại vung tay Bỏ ra một khoản tiền lớn Nhưng đều không phát huy tác dụng Hàn Ngọc Mai nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là muốn bắt Tống Nhu tham ô tiền bạc Đây là biện pháp tốt nhất Sau khi Tống Nhu nhận điện thoại Kiên trì đi đến nơi hẹn Tiểu Nhu Nếu không phải tôi thật sự không còn cách nào Thì sẽ không đến tìm cô Bây giờ nhà họ triệu vào tập đoàn Vĩnh Khang Đều phải dựa vào cô cứu giúp Mặc kệ có thể lấy được bao nhiêu Chuyển trước một phần tiền cho tôi Ông nội cô không phải là người tuyệt tình Cho dù sau đó phát hiện cô làm Thì cũng sẽ không thật sự giận cô Mẹ Không phải là tôi không giúp Mà tình cảnh hiện giờ của tôi căn bản không thể giúp được Không phải trong tay cô Còn có cổ phần của Tống Thị Sang Không thể động đến nó Cô muốn khiến chúng tôi tức chết đúng không Khi cô bị nhà họ Tống đuổi khỏi nhà Là nhà họ triệu chúng tôi không để ý đến hiểm khích lúc trước Bây giờ công ty gặp phải phiền phức Cô lại có thể tuyệt tình đến vậy Mẹ Không thể nói như vậy không phải là tôi không giúp đỡ, mà là thật sự tôi không làm được." Lại nói, "Con trai bà đối xử với tôi như thế nào, bà cũng nhìn thấy rõ, sau khi tôi mang thai, anh ta lại đi ăn chơi trác táng, đi tìm mấy con hồ tinh kia." Tống Như hừ một tiếng, "cũng đã nói đến mức này rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa." "Cô có ý gì?" Hàn Ngọc Mai sững "tôi muốn ly hôn với con trai bà." Tống Như lấy ra đơn ly dị đã sớm chuẩn bị xong. Tôi đã ký tên rồi Cầm về cho con của bà ký đi Sau này tôi với anh ta không còn quan hệ gì hết Nếu không tôi công bố chuyện anh ta vượt quá giới hạn Trong thời gian tôi mang thai với công chúng Đến lúc đó hậu quả như thế nào Bà hiểu rõ hơn tôi Cô ta đã sớm muốn ly hôn Nhiều năm nay vẫn luôn sống trong những tháng ngày như vậy Hàn Ngọc Mai không ngờ Tống Nhu Giữ lại thủ đoạn như vậy Bây giờ Tống Nhu đã trở lại nhà họ Tống Lại một bước đá bay Một nhà bọn họ ra ngoài Được, thì ra cô đã sớm nghĩ đến việc qua cầu rút bán Được, tôi tác thành cho cô Hàn Ngọc Mai lạnh lùng Trừng mắt nhìn Tống Nhu Sau này chúng ta không cần thiết về gặp mặt nữa Về phần thủ tục ly hôn Tôi sẽ cho luật sư đàm phán với con bà Tống Nhu nói xong liền đứng dậy Trước Hàn Ngọc Mai, đi ra ngoài Cô ta muốn trả lại cho bọn họ Toàn bộ khuất nhục mật trước kia Cô ta phải chịu đựng Đứng sau lưng cô ta, Hàn Ngọc Mai tức giận hô to Cô đừng tưởng rằng Lì hôn với con trai tôi là có thể đạt được mong ước Cô phải thắng chính là Tống Như Tôi chờ cô bị cô ta đuổi ra khỏi nhà họ Tống Đến lúc đó sẽ không còn ai thu nhận cô Bước chân của Tống Như dừng lại Ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đâu Nói xong cô ngồi lên xe Phùng hàng viễn phái đến đón cô Hàn Ngọc Mai đứng nguyên tại chỗ sậm mạnh chân Không ngờ thời thế thay đổi Thế mà bà ta bị tiểu tiện nhân Tống Như này đạp một phát Nghĩ đến những lời Tống Nhu nói Hàn Ngọc Mai tức run người Lúc này một người đàn ông mặc âu phục xuất hiện trước mặt bà Bà Hàn, cha bà Anh là Hàn Ngọc Mai nghi ngờ nhìn đối phương Nhưng không biết là có phải những lời không nên nói ban nãy Đã bị người khác nghe được Vội vàng phủ nhận Tôi không quen anh Đúng là chúng ta chưa từng gặp mặt Chỉ là tôi có cách giúp tổ đàn Vĩnh Khang giải quyết nguy cơ Người đàn ông nói tiếp Anh có ý gì Hàn Ngọc Mai cảnh sát nhìn anh ta Nhìn từ trên xuống dưới Anh không phải là người của đồ đê tiện tống nhu kia sai đến gạt tôi chứ Ở đây tôi có một tờ giấy ủy quyền Tôi đồng ý dùng giá cao nhất thị trường Mua lại tất cả cổ phần của tập đoàn Vĩnh Khang trong tay bà Như vậy đã có thể giải quyết nguy cơ nợ nần của tập đoàn Lại có thể làm sạch quan hệ giữa bà và tập đoàn Vĩnh Khang Nếu như Hàn Ngọc Mai không giao cổ phần công ty ra Rất có thể cảnh sát sẽ đóng băng hết toàn bộ tài sản nhà họ. Bây giờ chuyển nhượng hoàn toàn đúng là có lợi cho bà ta. Lúc trước Hàn Ngọc Mai vì công ty bận đến tráng váng, chồng của bà và hai đứa con đều bị cảnh sát và luật sư mời đến nói chuyện, cơ bản là không để ý đến chuyện kinh doanh này. Anh nói thật, bà hãy xem kỹ một chút, còn rất nhiều thời gian. Hàn Ngọc Mai lấy tờ giấy ủy quyền kia đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm giác như là bắt được cọng sơm cứu mạng cuối cùng. Không đợi được ký tên. Anh mua chút cổ phần công ty của tôi. Muốn làm gì? Sau khi Hàn Ngọc Mai ký tên xong sẽ dặt hỏi. Những cổ phần công ty này. Đã không còn liên quan đến bà nữa. Nên tôi không cần phải giải thích với bà. Bà chỉ cần nhớ rõ một chuyện. Bắt đầu từ ngày mai. tập đoàn Vĩnh Khang. Không cần phải gánh nợ của ngân hàng nữa. Đã có đủ dòng tài chính. Hàn Ngọc Mai nhìn người đàn ông trước mặt. Nhíu mày hỏi một câu. Vậy anh có thể nói cho tôi biết. Tại sao lại giúp tôi không Tôi cũng chỉ làm việc cho người khác Nếu như bà muốn biết thân phận thật của ông chủ tôi Thì nên suy nghĩ thật kỹ Trong khoảng thời gian gần đây đã chọc phải ai Hàn Ngọc Mai đoán tên vài người Nhưng đều không đúng Cuối cùng bà vẫn không nghĩ ra Rốt cuộc là ai Khoảng thời gian trước Bà dạy con dâu của bà Muốn cắt bỏ tử cung của ai Nghe được câu này Hàn Ngọc Mai suốt chút, chút nữa té từ trên ghế xuống Anh là Tổng giám đốc Dương của chúng tôi nắm rõ chuyện bà và con dâu thứ hai làm trong lòng bàn tay bà tốt nhất là nên kín miệng không nên tiết lộ bất cứ chuyện gì với Tống Nhu Hàn Ngọc Mai Hoàng sợ không nói được gì bà nghĩ rằng kế hoạch không một kẽ hở không ngờ tới đã bị người khác nhìn thấu Tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên chồng của Tống Như Dương Gia Cửu anh ta giống như là post lớn nhất đứng sau màn kịch vẫn luôn điều khiển tất cả Tập đoàn Vĩnh Khang gặp biến cố nghiêm trọng như vậy Đều là vì anh ta Sớm biết anh ta đáng sợ như vậy Bà cơ bản là sẽ không cùng Tống Như Đối địch với Tống Như Bà cứ nghĩ bọn họ không biết gì cả Từ đầu đến cuối bọn họ đều không hề nghĩ đến Xương gia cửu cương chiều Tống Như Càng che chở Tống Như Cho dù là ai muốn tổn thương Tống Như Đều sẽ bị trừng phạt nặng nề Bà Hàn Chuyện này dừng lại ở đây Mong bà nhận lại được bài học Đừng chọc Tổng Giám Đốc Không Vui Sẽ không Tôi chắc chắn sẽ không Hàn Ngọc Mai liên tục lắc đầu Chuyện đến nước này Sao bà dám chọc đến Tống Như Từ lúc biết bản báo cáo kiểm tra kia là giả Tổng giám đốc của chúng tôi Đã biết kế hoạch của mấy người Sở dĩ chơi cùng mấy người đến giờ Chỉ là muốn xem mấy người còn trò gì nữa Tổng giám đốc của chúng tôi Tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai Ấm mưu đến bà chủ Sau này bà tự giải quyết cho tốt đi Nói xong xoay người rời đi Để lại Hàn Ngọc Mai một mình ngồi yên tại chỗ Đầu óc của bà trống rỗng Thì ra từ lúc đó Dương Gia Cửu cũng đã bắt đầu sắp xếp rồi Bọn họ còn cứ nghĩ là âm mưu buồn cười của mình Đã được như ý Bây giờ Tống Nhu đang ngang ngược Ở tập đoàn nhà họ Tống Sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô ta Bị Dương Gia Cửu xử lý Ngày đó sẽ không xa Sau khi người đàn ông làm xong việc này Báo cáo trực tiếp cho Trần Viễn Mà Trần Viễn nhận được một mệnh lệnh từ Dương Gia Cửu Sau khi hoàn thành giao dịch xong Lập tức bán cổ phần cho đối thủ cạnh tranh Của tập đoàn Vĩnh Khang Cứ như vậy sẽ ép điên nhà chồng của Tống Nhu Cho là có may mắn thoát thân Thì cũng lọt vào một khu vực sâu khác Trương Gia Cửu muốn bọn họ nhận được bài học Vì Tống như và bảo bối Anh đã rất nhẹ tay Vào ngày thứ tư Sau khi ông cụ Tống đi tìm Tăng Nhĩ Ngọc Ông và trợ lý quay về nước Cũng là không được tin tức gì Tuyên bố Tăng Nhĩ Ngọc mất tích Tống Nhu và lão quản gia chờ trong nhà Thấy ông cụ Tống bụi trần mệt mỏi trở về Thì lập tức chạy tới Ông nội, rốt cuộc ông cũng về rồi Tống như vừa nói vừa lau nước mắt Quỵ xuống bên cạnh ông nội Cháu làm gì vậy, đứng lên rồi nói Ông cụ Tống bình tĩnh nói Ông nội, cháu biết lỗi rồi Cháu không nên can thiệp vào ban giám đốc Nhưng mà do cháu không còn cách nào khác Thân vận của cháu không phải là tổng giám đốc tạm thời Mà cháu cũng không biết ý định của ông Lào lắng công ty gặp vấn đề Cháu thật sự không cố ý Được rồi đừng khóc Ông nội biết cháu cũng vì công ty Cháu vẫn đang mang thai đấy Mau dậy đi Ông cụ Tống đỡ Tống như đứng dậy Cháu cũng đã sắp làm mẹ rồi Chuyện của công ty cứ để bọn họ bận bịu Cháu tốt nhất là nên giữ sức khỏe Nhưng trên dưới công ty Đều đang chê cười cháu Chuyện này có gì đâu Mấy ngày nữa mọi người sẽ quên chuyện này Ông cụ Tống nói như không có gì Ông nội Cháu phải làm thế nào Thì ông mới tin cháu Cháu thật sự đã hối cải làm người Cháu sẽ không làm ra chuyện bất lợi với công ty nữa Ông cụ Tống dựa vào sofa Suy nghĩ ý của Tống Nhu Cháu muốn thay đổi bộ phận Để xen luyện bản thân Ông nội Cháu muốn đến bộ phận thiết kế Bộ phận thiết kế Đây chính là bộ phận nòng cốt Của cả tập đoàn nhà họ Tống Chuyện này không vội Đợi cháu sinh xong Thì cháu muốn đến bộ phận nào Làm chức vụ gì cũng được Đều tùy cháu Ông cụ Tống chỉ lấy cớ đứa trẻ trong bụng cô ta Gạt chuyện này sang một bên Ban đầu ông còn tưởng Tống Nhu sẽ tranh cãi vài câu Nhưng mà ông vừa nói xong Thì lúc này Tống Nhu đã tỏ vẻ đồng ý Được Cháu nghe lời ông Nhất định ở nhà nghỉ ngơi thật tốt Nếu là lúc trước Ông cụ Tống nhất định sẽ tin là Tống Nhu thành tâm hối cải Nhưng mà bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy Dưới khuôn mặt ngây thơ kia Rốt cuộc là cất giấu ý nghĩ độc ác gì Ông không thể tin được Được rồi ông nội Cháu có chuyện muốn nói với ông Cháu ly hôn rồi Ly hôn? Ông cụ Tống ngẩn ra Tuy là biết Tống Nhu và chồng quan hệ vẫn luôn không tốt Với nhà chồng cũng như nước với lửa Nhưng bây giờ có con Sao có thể bỗng nhiên ly hôn như vậy Coi như là vì đứa trẻ Tống Nhu cũng không nên lạnh lùng ly hôn như vậy chứ Tập đoàn Vĩnh Khang Ngập tràn nguy cơ nợ nần Mẹ chồng cháu uy hiếp cháu Muốn cháu tham ô tài chính của tập đoàn họ Tống Để giúp họ Cháu từ chối Cháu đã nhận rõ về mặt thật của bà ấy Nên quyết định ly hôn Nói như vậy cũng rất hợp lý Ông cụ Tống an ủi Tống như vài câu Đứng dậy trở về phòng Nói chuyện này cho Tống như biết Lấy kinh nghiệm hiểu nam của ông Xem ra có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy Tống như gật đầu Cô cũng hiểu rằng Tống Nhu Luôn luôn tâm tư khó lường Bây giờ cô ta đang muộn thế lực tập đoàn Vĩnh Khang cướp đoạt quyền hành ở tập đoàn nhà họ Tống. Cho dù lần này tập đoàn Vĩnh Khang gặp khó khăn thì cô ta cũng sẽ không vội vàng cắt đứt quan hệ như vậy. Sẽ không có ẩn tình gì khác. Ông nội, khoảng thời gian này chú ý hơn một chút. Có chỗ nào không đúng thì cứ liên lạc với cháu. Được, ông biết rồi. Cháu cũng chăm sóc bản thân thật tốt. Càng là lúc này càng không thể khinh thường. Sau khi Tống Như đặt điện thoại di động xuống Ánh mắt sâu xa nhìn vào trong bóng đêm Sao cô có thể để Tống Như Chạy dễ dàng như vậy Theo tin tức mới nhất Của phóng viên đại chúng tôi Tổng giám đốc Tăng Nghĩ Ngọc Tập đoàn nhà họ Tống Đã mất tích 10 ngày Đến nay chưa có tin tức Từ buổi gặp mặt bạn bè và khán giả phim sao Tống Như đóng Theo chúng tôi được biết Tăng Nghĩ Ngọc là mẹ của cô ấy Những người hâm mộ Tống Như Vẫn ủng hộ cô Đợi cô quay lại ngành điện ảnh Tuy là Tống Như đã tuyên bố tạm dừng một thời gian Nhưng mà danh tiếng và độ hot của cô vẫn không hề giảm Dù sao thì cô vẫn luôn có thể tạo ra được kỳ tích Chỉ là chiều hôm đó xuất hiện một tin tức bùng nổ Tập đoàn nhà họ Tống tổ chức truyền thông cho sản phẩm mới Nhưng một số khách mời trong danh sách được mời bị lộ Phần danh sách này bị lộ khiến rất nhiều khách hàng khó chịu Nhất là những khách VIP Hiện giờ tập đoàn nhà họ Tống vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi sẽ tiếp tục đưa tin Trước khi công bố sản phẩm mới Lại xảy ra sơ suất như vậy Danh sách khách viết bị tiết lộ Ông cụ Tống nghe được tin này thì đờ ra hai giây Sau đó lập tức phản ứng Tại sao Tống Nhu lại nghe lời như vậy Đồng ý ở nhà nghỉ ngơi Bởi vì như vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ lên đầu cô ta Đứa cháu gái này của ông thật sự Là ngày càng tâm kế rồi Chỉ là cô ta không biết đóng kịch Sẽ chỉ làm cho lòng người nhà họ Tống lạnh đi Tổng giám đốc Tống Tôi đã cho người đi khống chế sự phát triển của dư luận nhưng mà những khách mời VIP rất tức giận. Đối bộ thanh trôi chảy xin chỉ thị qua điện thoại về Tống Như. Nếu là tôi, tôi cũng như vậy. Tống Như có thể hiểu suy nghĩ của những khách hàng này. Dù sao chỗ ngồi cũng quá hạn đây đã là những lựa chọn công bằng nhất. Bây giờ nội bộ công ty đã bắt đầu điều tra nhưng mà vẫn chưa có kết quả. Theo như tôi thấy thì chắc là do quan cấp cao làm tôi đã điều tra thông tin Và những khách hàng VIP đang tức giận bọn họ đều là những khách hàng cũ của công ty Nếu như bọn họ cùng nhau tạo áp lực cho công ty Tổng giám đốc Tống Cô sẽ rất khó xử Tôi hiểu được Cứ điều tra bình thường Có chuyện gì thì báo cho tôi biết Mặc dù là tình hình khẩn cấp Thì Tống Như vẫn bình tĩnh như cũ Phản ứng của cô khiến đới bội thanh có hơi ngạc nhiên Tuy là đã nghe được thông tin từ báo chí Là Tống Như là một người rất bình tĩnh Nhưng bây giờ tình hình nguy cấp Tống Như vẫn có thể ngồi yên như trước Thậm chí không khác gì bình thường Hình như là đối bội thanh Điều tra được có một số khách VIP vô cùng kích động Trực tiếp có điện thoại chất vấn Bộ phận phục vụ khách hàng Thậm chí không ít những quản lý cấp cao Cũng nhận được điện thoại chất vấn Trong đó cũng có người gọi cho Tống Như Cô ta là cô cả nhà họ Tống mà Nhưng mà sau khi Tống Như nhận được điện thoại Thì cũng chỉ mềm mại trả lời Tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này Bởi vì tôi mang thai Đang ở nhà nghỉ ngơi Công ty đã có tổng giám đốc thay mặt Chuyện này cứ trực tiếp hỏi cô ấy Sau khi Tống Nhu trả lời như vậy Không ít khách hàng VIP càng nóng này Gì mà tổng giám đốc thay mặt Cô ta ở đâu Chúng tôi đều là khách hàng lâu năm Cứ vậy mà lừa dối Mấy người làm như vậy sẽ khiến những người ủng hộ Từ bỏ sản phẩm của mấy người Bọn họ càng nói càng kích động Thậm chí lớn tiếng chửi rùa trong điện thoại Một khi chuyện này đã xảy ra Bộ phận khách hàng của tập đoàn Tống Thị nhận được rất nhiều đơn đàn hàng bị trả lại, thậm chí có hai đối tác nói rút vốn Cũng chỉ vì một bản danh sách khách VIP bị lộ ra ngoài, có lẽ là có người phía sau cố tình làm ra, giúp đỡ, nếu không sao lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tống Nhu chính là muốn ép Tổng Giám đốc thay mặt này ra mặt, nhìn xem rút của cô ta, có bản lĩnh gì mà khiến ông cụ Tống tin tưởng như vậy. Hội đồng quản trị tập đoàn Tống Thị lại mở cuộc họp khẩn cấp. Đúng như vì ở nhà nghỉ ngơi không có liên quan Nhưng mà Phùng Hoàng Viễn là một trong hội đồng quản trị Cùng với mấy người khác Cùng yêu cầu Tổng Giám đốc tạm thời đứng ra Cho mọi người một đáp án hài lòng Tuy là vị Tổng Giám đốc thần bí này Cứ vãn hợp đồng với DK Nhưng mà không có nghĩa là cô ấy được Hội đồng quản trị đồng ý Từ lúc công ty thành lập đến giờ vẫn chưa xảy ra vấn đề như vậy Tôi thấy Tổng Giám đốc tạm thời này Nên gánh toàn bộ trách nhiệm Hôm nay tôi muốn gặp vị Tổng Giám Đốc tạm thời này có được không? Tại sao Chủ tịch Tống lại tin tưởng của ta như vậy? Tổng Giám Đốc tạm thời này rốt cuộc là đã làm chuyện gì? Danh sách quan trọng như vậy lại bị tiết lộ ra ngoài. Mặc dù chỉ là một phần danh sách khách mời tại buổi họp báo công bố sản phẩm mới lại là những khách hàng quan trọng ủng hộ Tống Thị nhưng lại không nhận được thư mời VIP làm cho những khách hàng này tức giận nếu như sau khi họp báo kết thúc biết mình không được mời thì không sao. Nhưng mà lúc này danh sách bị lộ Chẳng phải là sẽ làm mất mặt họ trước mặt họ sao Hơn nữa Cũng khiến cho bọn họ cảm thấy Mình không được tập đoàn Tống Thị coi trọng Sau này không cần hợp tác nữa Danh dự mà Tống Thị tích lũy nhiều năm nay Sẽ bị nghi ngờ Bây giờ rốt cuộc là người có thể thu xếp vấn đề này hay không Tổng giáo đốc tạm thời vẫn không ra mặt Ngay cả cô cả cũng về nhà nghỉ ngơi Công ty sao có thể duy trì Đã có người đi đón cô cả rồi Đợi cô ấy đến xem thử chuyện này làm sao Phùng Hoàng Viễn nói Bây giờ Tống Thị đối mặt với nguy cơ lớn như vậy Người giải quyết nguy cơ phải là Tống Nhu Đây là một bước quan trọng để cô ta có thể quay về Tống Thị Đây cũng là chuyện mà Phùng Hoàng Viễn tính từ trước Cô cả có thể xử lý chuyện này sao Phùng Hoàng Viễn đã đoán chắc suy nghĩ của hội đồng quản trị Trừ Tống Nhu ra không ai có thể cứu công ty Tống Nhu nhanh chóng đến phòng họp Tống Thị Cô ta và Phùng Hoàng Viễn không hề nhìn nhau, mà giả vờ trầm trồ. Mọi người gọi tôi đến là có chuyện gì? Cô cả, chúng tôi muốn biết tương lai rốt cuộc là ai quản lý công ty, nếu như tổng giám đốc thay mặt gì đó, chúng tôi không phục. Chuyện này, Tống Như ngồi xuống trước mặt hội đồng quản trị, tỏ vẻ vô cùng khó xử. Mọi người cũng biết gần đây tôi mang thai, nghỉ ngơi ở nhà, không biết chuyện của công ty, vị tổng giám đốc tạm thời này là ai? Tôi cũng không rõ lắm Còn ý của ông nội Cô không phải là cô cả nhà họ Tống sao Tại sao cái gì cũng không biết Bao giờ thì chủ tịch Tống đến công ty Nói rõ ràng với chúng tôi tình hình đi chứ Tôi cảm thấy vấn đề quan trọng Là nằm trên người tổng giám đốc tạm thời cuối chậm chạp không ra mặt Mới khiến công ty gặp lần lượt Nhiều chuyện không hay Có lẽ là chủ tịch Tống đã lớn tuổi rồi Nhìn người không rõ Phùng Hoàng Viễn chậm rãi nói Một cổ đông đập bàn nói Tôi thấy là nên để người khác tiếp nhận vị trí của lão chủ tịch Có mấy cổ đông lắc đầu Cổ đông Phùng mới chỉ đến công ty vài năm Đã muốn tìm người thay thế chủ tịch Tống Tôi không nói như vậy Chỉ là bàn việc Một câu nói của Phùng Hằng Viễn vùi sạch sẽ Đang trong lúc cổ đông không ngừng tranh chấp Cửa phòng bị đẩy ra Người đến chính là trợ lý của Tổng Giám đốc tạm thời Đới Bội Thanh Cô ấy vừa xuất hiện thì hội đồng quản trị lập tức yên lặng Trợ lý đới Chỗ này là hội nghị cổ đông Chúng tôi không mời cô tham gia Có cổ đông không khách sáo hử lại nói Dù sao bây giờ Tổng giám đốc tạm thời không có ra mặt Tất cả mệnh lệnh đều là do Đối bội thanh nhắn lại Mọi người cứ bình tĩnh đừng nóng vội Tổng giám đốc tạm thời đã biết hôm nay Tổ chức cuộc họp cổ đông Nên cuối đã bớt chút thời gian đến đây Đã sắp đến rồi Đối bội thanh mỉm cười trả lời Không nôn nóng không tức giận Vị tổng giám đốc thần bí kia sắp xuất hiện Rốt cuộc là ai được lắm, chúng tôi sẽ chờ quý đến, xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào." Phùng Hoàng Viễn và Tống Nhu như không liếc nhìn nhau một cái, bọn họ không nghĩ đến đối thủ lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà Phùng Hoàng Viễn tự cảm thấy kế hoạch của mình không một kẽ hở, cổ đông Tống thị càng làm rối thì Tống Nhu sẽ càng có cơ hội. Trên xe, Tống Nhu mặc một chiếc váy chữ A dài, đáy cao che bụng hơi nhô ra, hơn nữa Cả người mặc một chiếc áo xóa màu xanh Cả người rất có khí chất Trong tai nghe bluetooth Chuyển đến giọng của Dương Gia Cửu Anh có thể đưa em đi Không cần em không sao Hơn nữa đã có trợ lý đới Dương Gia Cửu chỉ gật đầu nói Có bất cứ chuyện gì cũng phải nói tranh biết Tổng giám đốc Tống Tống như cười một tiếng Về nhà rồi gặp Thật ra Dương Gia Cửu và Tống như cũng hiểu được Bây giờ là lúc xuất hiện Chơi trò mèo vườn chuột lâu cũng sẽ chán Tống Nhu nghĩ dùng một phần danh sách khách mời sẽ không không chế được Tống như Quá nửa cười Hôm nay là một ngày đẹp trời Đúng lúc thích hợp để thưởng thức vẻ mặt của Tống Nhu Khi biết được sự thật Trong phòng họp của tập đoàn Tống Thị Mỗi cổ đông đều giữ ý kiến của mình yên lặng không nói Mọi người đang đợi Tổng Giám đốc tạm thời bí ẩn này xuất hiện Nhưng mà đã hơn nửa tiếng Vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì Không lẽ cơ bản là người này không tồn tại sao Mấy người đừng kéo dài phí thời gian quý giá của tôi, bỏ đi, đi. Đợi một chút đi." Phùng Hoàng Viễn vốn yên lặng khuyên những người khác. Tống Như không hiểu nhìn anh ta một cái, lẽ nào lúc này không nên để cổ đông rời đi, để cho tổng giám đốc tạm thời này xấu mặt. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Tống Như và vài người trợ lý và vệ sĩ cùng bước vào. "Tại sao là cô? Đây là hội nghị cổ đông, cô bá đi nhầm trường quay à?" Các cổ đông trầm trọc ngәй nghiệp của Tống Như Tôi biết là bởi vì họp cổ đông nên tôi nhất định phải tham gia giống Như trực tiếp Ngồi ở gấy chủ tịch Trực tiếp mạnh mẽ Tống Như đừng làm ồn Đây không phải là ở nhà Cũng không phải là nơi em đóng phim Em không có chút cổ phần nào ở công ty Không nên trong lúc mọi người bận sứt đầu bể chán Mà đến đây thêm sắc dối Tống Như đứng dậy đi về phía Tống Như Đi đến một đoạn thì muốn nói xin lỗi với cổ đông Là tôi không để ý tốt em gái mình Giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi." Nói như vậy nghe như là Tống Như đến xem ổn ảo vậy. Nghe được lời Tống Như nói, hội đồng quản trị đều nghĩ đây là việc nhà của họ Tống, không muốn nhúng tay. Nhưng đúng lúc này Tống Như bỗng đứng lên, đi đến trước mặt Tống Như, đưa tay lên tát một cái. Tất cả mọi người hoảng hốt nhìn cảnh này. Tống Như ôm lấy một bên má, "Cô, cô điên rồi." Tống Như không để ý đến cơn giận của cô ta, trở lại vị trí chủ tịch ngồi xuống. Không phải là các vị vẫn muốn gặp tôi sao Bây giờ tôi đây Là đến họp trợ lý đới Các vị đây chính là Tổng Giám đốc tạm thời mà Chủ tịch Tống chọn Đới Bội Thành phối hợp nói Mọi người đều ngây ngẩn Người mà Chủ tịch Tống chọn Lại là Tống Như Tống Như cô ta dựa vào cái gì Một đám người hận nghiến sang nghiến lợi Còn có một số người cảm thấy Chủ tịch Tống Làm rất đúng Không bao giờ ra công ty cho con sâu Làm giàu nổi canh như Tống Như Ý định của bọn họ Tống Như đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi Tôi thấy cổ đông trương nó không sai Cụ chủ tịch đã hồ đồ rồi Vậy mà lại để cho một diễn viên gánh trách nhiệm như vậy Tống Như nhìn bọn họ nở một nụ cười yếu ớt Vậy ra là các vị thấy tôi sẽ làm danh dự Tống Thị bị hao tổn sao Còn bà nó tôi từng bước đi đến ngày hôm nay Người bộc lộ đài quốc tế Tây là tôi Là tôi từ chối đạo diễn của Âu Mỹ Người tạo ra kỷ lục phòng vẽ cũng là tôi. Cho dù tôi phát triển thế nào ở giới nghệ sĩ thì đều không liên quan gì đến các vị. Thường trường thay đổi trong nháy mắt, loại bảo thủ này sẽ chỉ làm cho công ty ngày càng khó khăn. Lời của cô lời nào cũng rất có khí phách, làm cho mặt của cổ đông hỏi cô đỏ lên, không thể phản bác. Điều khiến họ ngạc nhiên nhất chính là Tống Như, ngồi ghế chủ tịch lại có khí thế như vậy, khác hẳn với người bình thường không tranh giành quyền thế. Bình tĩnh như nước Đương nhiên những điều này không thể không liên quan đến việc Mỗi ngày đều ở bên cạnh Dương Gia Cửu So sánh thì Tống Nhu có vẻ yếu thế Tôi biết có rất nhiều cổ đông Không hài lòng với việc tôi Là Tổng Giám Đốc tạm thời Không sao cứ họp trước Những chuyện khác nói sau Họp gì mà họp Bây giờ danh sách khách mở VIP đã lộ ra ngoài rồi Hả lộ cái gì lộ Tống như hỏi ngược lại Sao tôi không biết chuyện này Danh sách này tôi đã xem qua sao Cổ đông nhớ mày Lẽ nào Tống Như không phải xuất hiện Để giải quyết việc danh sách khách mời bị lộ Tống Như giữa lưng vào ghế ngồi Nói vài câu đơn giản Với đối bội thanh Sau đó nở nụ cười sâu xa Đối với Tống Thị mà nói Họp báo công bố sản phẩm mới vô cùng quan trọng Mỗi năm những khách mời VIP Đều được mời, đều được chọn rất kỹ Lần này lấy đại ra danh sách Vài quý tộc đã nói là danh sách khách mời của buổi họp báo Các vị cổ đông, các thấy tận mắt trên đó có chữ ký của tôi." Nhắm hội đồng quản trị nghe được câu của Tống Như cũng không biết trả lời ra sao. Tống Như lại mở miệng, giọng càng thêm lạnh như băng. "Các vị có gì bất mãn, lúc nào cũng có thể nói được, đừng dùng cách này gây sức ép lên danh dự công ty được chứ." Cô chỉ là con hát, dựa vào trăm lên giường cười làm lành, dựa vào cái gì mà võ sương ai với chúng tôi. Chúng tôi mặc kệ danh dự còn hay mất. Bây giờ phần danh sách VIP bị tiết lộ, chúng tôi chỉ cần một kết quả, nếu cô không làm được, không xứng làm đại diện tổng giám đốc. Mau cút về công ty nhà họ Tống đi. Đúng vậy, cái loạn ở Mỹ cả lên có lợi ích gì, giải quyết chuyện này đi. Tống Như cắn rằng, đứng tại chỗ phẫn nộ trừng mắt nhìn Tống Như. Giờ phút này, Tống Như còn ngồi trên vị trí tổng giám đốc công ty nhà họ Tống, dựa vào cái gì? Ông nội vì sao phải giao quyền lớn cho cô ta? Về chuyện tiết lộ danh sách Tôi đã có đối sách Sẽ nhanh chóng đưa cho các vị một câu trả lời thuyết phục Cũng sẽ dùng cách của tôi nói cho mọi người Nguyên nhân Tống Như của ấy không được đại diện tổng giám đốc Nếu cô không làm được thì sao Mọi người hi vọng tôi làm thế nào Cô không làm được thì cút khỏi nhà họ Tống đi Nhóm vào đồng quản trị lỗ mãng nói những lời ấy Rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng Tháng chốc Trong phòng hội nghị chỉ còn chị em các cô Tống Như không hiểu thâm ý ẩn giấu trong ánh mắt của Tống Như Không phải cô vẫn muốn gặp người đại diện Tổng giám đốc là tôi đây hay sao Bây giờ gặp được rồi Cảm thấy thế nào Tống Nhu chừng mắt nhìn cô Trong mắt tràn đầy tức giận Vừa hay tôi thông báo tin tức Không có chuyện gì làm Giúp đỡ cho người trong nhà Quản lý công ty cũng không sai Đúng không chị cả Nếu không phải Tống Nhu từng bước ép sát Cô cũng sẽ không thông báo tin tức Tôi quay về công ty Có phải khiến cô rất khó chịu không Tống Như đứng dậy đi tới trước mặt Tống nhu cười nói Nhưng mà trò chơi mới bắt đầu thôi cứ từ từ Để cô cảm thấy càng khó chịu hơn Trên người Tống Như phát ra khí thế gây cảm giác áp lực rất lớn với Tống Nhu Tống Như châm chọc cười nói với cô ta Vốn là tôi không nghĩ các người làm trò siếc ngàm chán này đâu Nhưng cô cứ lần lượt ép tôi Dẫm vào điểm mấu chốt của tôi Nếu tôi không chơi với cô chút thì không nên để Cô thất vọng tính kế chứ Nói rồi Tống Như cong khóe môi thành độ cong dịu dàng. Bắt đầu từ ngày cô quay về giới nghệ sĩ diễn viên này, cô đã thực hiện một quy tắc. Người không hại tôi, tôi không hại người. Nhưng có người nhắm vào cô thì đừng trách cô. Cho dù tan xương nát thịt, cô cũng phải tính sổ xanh mạch số nợ này. Tống Như biết cô ta đã bại khi thế bởi Tống Như. Trời mắt nhìn Tống Như rời đi, một mình một người đứng ở trong phòng hội nghị tức giận đến phát run. Tình tức Tống Như là đại diện tổng giám đốc Nhanh chóng chuyển khắp công ty Chủ tịch Tống thật sự để Tống Như Làm đại diện tổng giám đốc Tôi có thể gặp cô ấy ở công ty không Tôi có thể yêu cầu cô ấy ký tên không Nhưng mà cuối cùng Tống Như Chỉ là nữ diễn viên thôi Để cô ấy quản lý công ty có vấn đề không Nếu cô ấy ngay cả thương trường cũng thuận lợi Vậy con người cô ấy đúng là Rất hoàn mỹ Chuyện khó nhất là chuyện xử lý danh sách bị tiết lộ Không biết Tống Như làm thế nào Tôi nghe nói của đã nói ban giám đốc nói sẽ nhanh chóng giải quyết. Khác với ban giám đốc lục đục với hội đồng quản trị, công nhân công ty nhà họ Tống vô cùng hoan nghênh Tống Như làm đại diện tổng giám đốc. Bây giờ tập đoàn công ty nhà họ Tống chịu áp lực khách hàng ngay sau khi vấn danh sách bị lộ, điện thoại chăm sóc khách hàng bị gọi ầm lên, nhóm công nhân rất hy vọng Tống Như có thể giải cứu các cô trong nước sôi lửa bỏng. Mãi rằng Tống Như không quan tâm đến tin tức công nhân trong nhóm. Bằng không sẽ tức giận Nổi trận lôi đình Tập đoàn công ty nhà họ Tống Được tất cả mọi người rất coi trọng Hôm nay đạt được thành tựu Quên đi ý nghĩa của chính khách hàng Các cô chỉ tỏ thái độ nhà họ Tống Cũng tiêu chuẩn làm việc của công ty nhà họ Tống Chỉ cần để tất cả trở về điểm ban đầu Tranh luận phần danh sách sẽ không còn nữa Dương Giang cửu mỉm cười Nhìn dáng vẻ bà lão làm việc Nụ cười nơi khóe miệng càng sâu Anh tin Tống như có thể xử lý ổn thỏa Giống như liệt kê từng bước xử lý sự việc Sau đó hỏi Dương Gia Cửu làm vậy phù hợp hay không Dương Gia Cửu nhận tài liệu Nhìn đầy đủ một lần tán thường ngẩn đầu Em nghĩ rất toàn diện Thật ra chính em có thể làm được Em hỏi anh mới yên tâm Giống như tin tưởng anh nhất Dương Gia Cửu thỏa mãn ôm cô vào trong ngực Trên thế giới này Họ tin tưởng tình cảm chân thành của nhau nhất Vốn bởi vì sắp chiếu phim Đồng Lúa Mạch Nhóm fan càng dậy tiếng hô hào Với người nhậm chức công ty nhà họ Tống Tên của cô cũng lên bảng tìm kiếm Bây giờ lại lộ ra xuất thân của Tống Như Là đại diện tổng giám đốc tập đoàn công ty nhà họ Tống con đường nghệ sĩ của Tống Như Được nhóm người mê điện ảnh tán thành Bây giờ cô còn liên tục chiến đấu Ở chiến trường thương trường Khiến nhóm Phan không khỏi cảm thán Cuộc đời Tống Như đúng là rộng mở Tổng giám đốc Hâm mộ nhân viên công ty nhà họ Tống quá Mỗi ngày có thể nhìn thấy Tống Như Lợi hại Nữ thần Tống Như của tôi Hóa ra tránh bóng là để làm tổng giám đốc Hay là nói thời gian tránh bóng Phải đi làm tổng giám đốc chơi chút Thật hy vọng có nhân viên công ty nhà họ Tống Có thể chụp ít hình cục cưng Tống Như đi làm Nhất định là đẹp lắm chỉ lần đó ra Bên ngoài cũng rất chú ý Rốt cuộc Tống Như có thể ngăn được cơn sóng giữ Giải quyết chuyện lộ danh sách VIP không Buổi tối Tống Như lộ diện ở ban giám đốc Tập đoàn công ty nhà họ Tống có hành động giải quyết cụ thể Tống như làm đại diện tổng giám đốc Không nhận phỏng vấn của phóng viên truyền thông Cũng không công khai tỏ vẻ thái độ gì Mà lấy cách rất khiêm tốn Chủ động giải thích phần danh sách Với 20 khách hàng Bởi vì chuyện xảy ra đêm nay Danh dự của 20 khách hàng và tập đoàn công ty nhà họ Tống Bị cột vào nhau Cũng bởi thời gian ấy Cuộc sống của họ cũng hoặc ít hoặc nhiều Được thế giới bên ngoài ảnh hưởng chú ý tới Vào lúc tất cả mọi người không chú ý tới Tống Như chủ động đại diện cho công ty nhà họ Tống Đưa ra một phần vật phẩm trang sức kim cương đẹp tinh xào Giá cả cũng không cao Đại diện xin lỗi một cách chất phác Hơn nữa tỏ vẻ Bởi ít lời đồn hư ảo giả dối Đã mang gánh nặng đến cho họ Vô cùng xin lỗi Gián tiếp tỏ vẻ Phần danh sách bị lộ ra ngoài vốn là giả Tống Như thực hiện làm những khách hàng đó Có bậc thang Lại có rất mặt mũi Nên họ đều đứng ra tỏ thái độ tiếp tục ủng hộ Tống Như. Tôi hợp tác với công ty nhà Tống nhiều năm, rất thích sản phẩm công ty của họ. Chuyện xảy ra gần đây thật sự làm tôi cảm thấy không biết nói sao nữa, có thể là hành vi cạnh tranh bất lương trong nghề. Cũng có khách hàng công khai tán thưởng cách đại diện tổng giám đốc Tống Như xử lý. "Cô ấy tuy không phải tay thương trường già đời, nhưng cách xử lý lần này làm người ta sáng mắt. Tôi tin nếu cô tiếp tục quản lý công ty nhà họ Tống, trên thị trường về sau" Chỉ sợ không có người làm đối thủ của cô ấy Không biết là mạnh lối công ty truyền thông nhà nào Xin mọi người hành xử lý trí Khách hàng trong danh sách khách hàng VIP Tập đoàn công ty nhà họ Tống Chẳng lẽ còn giả mạo Hóa ra chỉ là hiểu lầm Công ty nhà họ Tống Đúng cách biệt đó Trong thời gian ngắn làm sáng tỏ với bên ngoài Không nói đến danh sách VIP Khách hàng trong danh sách VIP Cần căn cứ chính xác Đã làm tăng tính chân thực Nếu vào lúc này có người biểu hiện không phục Còn muốn tỏ thái độ nghi ngờ với công ty nhà họ Tống Là công khai phản đối Với những khách hàng VIP đó Không ai ngu xuẩn Đi làm loại buôn bán thâm hụt tiền bạc ấy Nên trận sóng gió này được ngăn chặn kịp thời Từ trong nôi Trong mắt người bên ngoài Tống như là nữ diễn viên Nhưng cách xử lý của Tống như cô lần này Làm tất cả mọi người cùng than thờ thủ đoạn kinh doanh Và quan hệ xã hội của cô Cũng làm không ít người bùi ngồi Hóa ra trong chuyện kinh doanh Cô thông minh như thế Tôi biết Tống Như chưa bao giờ để chúng ta thất vọng mà Muốn nhìn sáng vẻ nữ tổng giám đốc ngày thường làm việc quá Tôi nghe mọi người trong đó biết chuyện nói Hội đồng quản trị tập đoàn công ty nhà họ Tống Vẫn muốn để Tống Như nhận ban Đây là năm quan hệ xã hội tốt nhất Trừ fan Tống Như bên ngoài Các bạn mạng ngày nghề khác cũng khen Tống Như trên mạng Trong đó cũng có một phần là nhân viên công ty nhà họ Tống Nhưng họ không bình luận công khai trên mạng Chỉ dùng dập phát biểu các nhìn trên diễn đàn Nhân viên trong công ty Cô ba đúng là người đẹp thông minh Ngắn ngủi một ngày đã giải quyết thuận lợi Nghi cơ của công ty Không hổ là người thừa kế chủ tịch tống tuyển chọn So ra mấy người một mực đổ thừa Cho công ty không học tập đúng là Hy vọng cô ba có thể thăng chức Thành tổng giám đốc công ty Những thắc mắc của hội nghị quản trị Về phương án quan hệ xã hội lần này của Tống Như Không còn nói được gì nữa Đúng là cô là diễn viên Là con hát trong miệng họ Nhưng còn hát sao làm vậy được? Họ trừ hô to gọi nhỏ trong phòng họp thì còn nghĩ ra được cách giải quyết nào khác không? Cho tới bây giờ, kế hoạch quan hệ xã hội của Tống Như còn chưa kết thúc trong thời gian 2 ngày sau. Khách hàng VIP tập đoàn công ty nhà Tống liên tục nhận được món quà nhỏ của nhân viên công ty nhà họ Tống, một tấm lòng thành tâm chúc phúc, thẻ cầu phúc và một cuốn sổ tay mỏng sắc sực rỡ làm riêng, trên sổ viết nội dung về sản phẩm mới công ty nhà họ Tống, không chỉ xoa dịu khách hàng VIP Mà còn là bước đầu tuyên truyền tuyên bố sản phẩm mới của công ty nhà họ Tống Từ phần qua nhỏ đó Họ thấy được thành ý của công ty nhà họ Tống Đúng lúc cảm thấy hứng thú với sản phẩm vòng tay mới lần này Chuyện danh sách khách hàng VIP Chỉ là khúc nhạc xạo ngắn trong sự kiện lần này Sự chú ý của mọi người thành công Xoay đến tuyên bố sản phẩm mới của tập đoàn công ty nhà họ Tống Đây là ví dụ tuyệt vời về nguy cơ quan hệ xã hội Sau đó trong hội đồng quản trị công ty nhà họ Tống Mọi người đều im lặng không nói Không phải không nói Mà là không còn lời nào để nói Họ đã từng nghi ngờ năng lực của Tống Như Bây giờ bị và mặt Mỗi người đứng ngồi không yên Có điều Tống Như chẳng thèm tính toán với họ Hiện giờ nếu còn bất mãn Với việc tôi đại diện Tổng Giám Đốc Có thể nói ra Trong phòng họp không ai mở miệng Được rồi Vậy dựa vào cơ hội ngày hôm nay Chúng ta thanh toán chuyện đã qua Tôi nghĩ phần lớn mấy người đã điều tra tôi Còn người tôi thích nhất là nói chuyện Xử lý chuyện rõ ràng Ánh mắt tống như lạnh nhạt Lướt qua trên mặt những người hội đồng quản trị đó Mang theo áp lực vô hình Chuyện thứ nhất tôi muốn giải quyết Là phần danh sách VIP ai tiết lộ ra ngoài Nhóm hội đồng quản trị bối rối Và lúc này còn tra được ai Tống như tựa người lên ghế chủ tịch hội đồng quản trị Khỏe mồi cong lên nụ cười dịu dàng Phần danh sách này đúng là tồn tại Nhưng không công khai thông báo Vậy các vị sẽ biết chuyện người trong công ty, ngoài trừ hội đồng quản trị thì còn ai vào đây? Nhóm người hội đồng quản trị bỗng nín thở, bắt đầu suy nghĩ tự bảo vệ thế nào, không biết tại sao họ có thể mơ màng cảm nhận được khí thế của ông Tống. Vốn là sau khi danh sách đó bị tiết lộ, ngay lập tức phong toàn tin tức là có thể cứu vãn được. Nhưng tôi tra được tin tức có người cố ý cấu kết với phóng viên bên ngoài, từng bước khuếch đại tình hình. Hội đồng quản trị ngây người nhìn lẫn nhau Tôi biết các vị nhìn Tôi chỉ là người thay quyền tổng giám đốc lâm thời coi như chuyện giải quyết lộ danh sách cũng không có gì gây gớm Chỗ này tôi có thể hiểu Nên nếu bây giờ các vị nói Để Tống Như nhận vị trí đại diện tổng giám đốc Từ chuyện quấy phụ trách hoàn toàn Quyền sản phẩm giữa năm của công ty nhà họ Tống Tôi không có ý kiến gì Giọng nói Tống Như phát ra Trong lòng càng thêm yên lặng Làm sao vậy? Lẽ nào đây không phải là chuyện mọi người hy vọng xảy ra ư? Tôi chỉ là một nữ diễn viên là con hát trong mắt mấy người làm sao tôi xứng tiếp tục ngồi đây? Bây giờ toàn bộ thế giới biết Tống Như giúp công ty nhà họ Tống vượt qua cửa ải khó khăn từ cứu vãn phù hợp tác với DK đến chuyện giải quyết danh sách VIP Tống Như cho thấy khả năng xử lý quan hệ xã hội mạnh mẽ và thiên phú kinh thương sự thực chứng minh cô đúng là thích hợp làm ứng cử viên đại diện tổng giám đốc nhất mà họ thì Sao có tư cách nghi ngờ cô Mà tôi cũng chỉ đại diện tổng giám đốc Công việc hàng ngày quản lý công ty Các vị làm hội đồng quản trị Các quyền tuyển người khác Nói tới bước này đã tỏ ý rất rõ Cô là cô ba nhà họ tống Về tình về lý Cô có tư cách ngồi trên vị trí này Mà chúng tôi làm thành viên hội đồng quản trị Cẩn nhắc từ tình hình chung Nghi ngờ năng lực của cô cũng là chuyện thường tình Bây giờ cô là đại diện tổng giám đốc Giải quyết nguy cơ của công ty Là trách nhiệm của cô Mặc dù khi trước của cô công ty Không có công trạng đặc biệt gì Nhưng không thể chứng minh rằng Cô không thể đảm nhiệm được trước tổng giám đốc Tôi nói đúng chứ Ánh mắt tống như chậm rãi Nhìn về phía Phùng Hằng Viễn lộ ra nụ cười lạnh lùng Ý của anh Phùng là sao Nói rõ việc ra chút Phùng Hoàng Viễn ho khan một tiếng bình tĩnh cười Tôi chỉ xem xét tùy việc Được thôi tôi lui Các vị tuyển người khác Tống như nói rồi thẳng thừng đứng dậy Không được cô ba Chuyện đến nước này công ty nhà họ Tống không thể không có cô đâu Hồi trước chúng tôi nhìn nhầm cô Nói sai rồi Cô trọng lượng đừng chấp Đừng để trong lòng Ngày nhóm người hợp đồng quản trị nói dưới tình hình cấp bách Tống như dừng bước khẽ mỉm cười Tôi có thể hiểu mọi người Coi lợi ích Nhưng trên tay tôi không có cổ phần của công ty Công ty nhà họ Tống sống hay chết Cũng không liên quan đến tôi Tôi không đồng cơ như các vị tưởng tượng, như các vị thấy đấy, tôi đang vui sướng trong nghiệp diễn, Tuy tuyên bố tránh bóng, nhưng tôi không rảnh rỗi đến nỗi muốn xen vào chuyện vô bổ của người khác. Huống hồ mới nãy anh Phùng nói cũng rõ ràng, tôi đợi tiếp lại, có vẻ tôi không tình người. Các vị thấy tôi để ý giá cổ phiếu của công ty hay là để ý tới tuyên bố sản phẩm mới có thành công hay không? Nên tôi đứng ở đây, xuất phát từ sự tôn trọng vô nội tôi, đỡ cho ông tôi và mẹ tôi, còn Tống Như Tôi không coi cô ấy là người nhà họ Tống mà đối xử Tất cả những gì cô ấy đã làm với tôi Đã sớm phân rõ rỡ hạn tôi với cô ấy Trước khi các vị nói chuyện vì cô ấy Phiên các vị nghĩ rõ ràng Các vị không hiểu rõ chân tướng sự việc Tống như nói xong Sắc mặt người hội đồng quản trị khác nhau Phùng Hoàng Viễn siết chặt tay Không lên tiếng nữa Bởi Tống như không phải người trong thương trường Cô trong vòng đơn thuần Như tờ giấy trắng Cô sẽ không vì chửi với ai Mà diễn màn kịch như vậy Rõ ràng cô muốn đá Tống Nhu đi Sợ nay không hề che giấu cô ghét Hay bài xích Tống Nhu Lấy phong cách làm việc của cô mà nhìn Lần này tuyệt đối không để Tống Nhu ở lại công ty Từ khi Tống như nhậm chức Đại diện tổng giám đốc công ty nhà họ Tống đến nay Thủ đoạn cô mạnh mẽ vang dội có hiệu quả Hội đồng quản trị rất tin phục cô Vì lẽ đó Tống như dùng ưu thế tuyệt đối thắng Tống Nhu 10 phút sau Phòng thư ký tập đoàn công ty nhà họ Tống Hạ mệnh lệnh mới nhất sa thải chức vụ thư ký của Tống Nhu Không cho cô ta quay về công ty nhà họ Tống Tống Nhu xông qua thư ký ngăn cản Bọt thẳng đến văn phòng của Tống như Như Cô thì tính là gì Thừa dịp ông nội không ở đây Muốn đuổi tôi Tôi là chị gái cô Cô có còn nhân tính không Đới bội thay nghe bên cạnh Nhấn mày tiến lên Mời cô ra ngoài Tống như Cô đừng có giả bộ không nghe thấy Tôi biết cô đang ở bên trong Tống Nhu hét lớn về phía văn phòng Cô cả Tống Chúng tôi biết cô là phụ nữ có thai Không tiện cản cô Nếu cô còn muốn bảo vệ đứa trẻ trong bụng Vẫn nên về sớm dưỡng thai đi đối vội thanh dùng thân thể ngăn cản cô ta Tôi không đi Tống như Cô nghe cho tôi Tôi sẽ không chịu thua như vậy đâu Cô đuổi tôi không đi Tôi nhất định phải đấu với cô ở công ty tới cùng Trong phòng làm việc Lời Tống Nhu truyền hết tới tay Tống như Cô chưa từng muốn chấm dứt ở đó Tha cho Tống Nhu Không thể Tổng giám đốc Tống đã đuổi người đi Sựa theo danh sách điều tra của anh Thanh lý tất cả nhân viên liên quan tới Tống Nhu Tống như nói vô cùng bình tĩnh Rõ Đối vội thanh đẩy kính nghiêm túc trả lời Hôm nay tôi đi chỗ này trước Người sau lưng Tống như có thể lộ sơ sót Cho đến lúc đó Là lúc đã họ ra khỏi công ty Tổng giám đốc Tống ý cô là Phía sau Tống Nhu có người giúp đỡ cô ta. Đối Bội Thanh hơi kinh ngạc với sức quan sát của Tống như cô mới tới công ty một khoảng thời gian ngắn đã có thể thăm dò mối quan hệ đan sen chẳng chịt ở công ty ư. Bằng một mình cô ta không thao túng được cục diện lớn như thế. Tống như bình tĩnh nói, trước tiên không phải để ý tới họ, bắt tay chuẩn bị chuyện tuyên bố sản phẩm mới đã. Trong thời gian ngắn nhất, Tống như vững chân trong công ty nhà họ Tống, xem tình hình tốt đẹp. Nhưng việc cô càng ngày càng nghi ngờ bụng sới lộ ra Chuyện cô mang thai Có lẽ không lừa được bao lâu Tống Như đã bị ông Tống Đuổi khỏi nhà họ Tống một lần Bởi cô ta có con Ông Tống chấp nhận cho cô ta quay về nhà họ Tống Bây giờ cô ta lại bị Tống Như Đuổi ra ngoài Ông Tống khi ở bên ngoài nhận được tin tức ấy Không tiếng động thở dài Hai người đều là cháu gái ông Ông không có cách nào thiên vị bất cứ ai Nhưng những chuyện trong quá khứ Tống Nhu từng làm Vẫn còn sờ sờ ở trước mắt ông ta Đi, quay về nhìn Ông Tống mới dừng xe trước cửa lớn nhà họ Tống Đã thấy Tống Nhu đứng ở giao lộ Hai mắt đỏ bừng nhìn cửa lớn nhà họ Tống Ông nội, xin lỗi Tống Nhu thấy ông Tống xuống xe Lập tức quỳ trên mặt đất Cháu làm gì vậy? Cháu còn đang mang thai, mau đứng dậy Ông Tống nâng Tống Nhu dậy cảm khái kéo cô ta Cháu cháu không biết cháu rốt cuộc đã làm sai điều gì Tại sao trong mắt các người Cháu làm sao cũng không sánh nổi Tống Như Cháu không cam lòng ông nội Sắc mặt Tống Như vô cùng tái ngắt Trong lòng như cất giấu Một cơn giận cực lớn Về nhà trước Trợ lý Hàn theo sau ông Tống không xa không gần Chuyện này e là rất khó giải quyết Tống Như theo ông Tống đi vào cửa lớn nhà họ Tống Bên cạnh vừa hay có dụng cụ thợ hoa đặt ở cạnh Tống Như thừa dịp ông Tống không để ý Vọt thẳng xa Một tay cầm lấy cây kéo trong thủng dụng cụ đưa lên cổ cô ta. Cháu làm gì vậy? Mau thả xuống. Ông nội, lúc trước cháu vẫn là cháu gái ông yêu thương nhất. Tại sao bây giờ ông không chịu nhìn cháu? Bây giờ cháu mang thai, còn bị nhà chồng bắt nạt ly hôn. Đến công ty cũng không có cách gì. Cháu sống còn ý nghĩa gì nữa? Cầm miệng. Ông Tống tức giận quát lớn. Có chuyện gì ngồi xuống nói cho rõ. Dù cách tiểu như xử lý lần này hơi cực đoan. Cháu không cần tổn thương tới cháu như thế. Cô ta không để ý tới tình cảm chị em của cháu với cô ta trong lúc đó Người như vậy xứng đáng tiếp nhận công ty ư Ông Tống đứng ở đằng kia Cứ thế nhìn Tống Nhu diễn kịch Trong lòng ông rõ hơn bất cứ ai khác Tống Nhu chắc chắn không nỡ tự sát Vậy cháu nói đi Cháu muốn thế nào Ở riêng cháu muốn Được nhận phần cổ phần của cháu Cô ta muốn triệt để tách khỏi nhà họ Tống Nhưng điều kiện tiên quyết là Cô ta phải chiếm được phần của cô ta Ông Tống hít sâu một hơi khoát tay áo Được cháu muốn làm gì Ông nội từ xưa đến nay không tử chối cháu Ông mệt rồi Chúng ta vào nhà rồi nói Tống nhu lúc này mới theo ông Tống đi về hướng phòng khách nhà họ Tống Nhưng trong tay cô ta Vẫn nắm chắc cây kéo làm vườn Ông ấy nói chuyện xảy ra Ở hội đồng quản trị trong công ty Cháu có thấy tiểu như hại ai không Nhưng con bé không phải là đứa trẻ Tranh cường háo thắng Có phải cháu làm gì để con bé nó hiểu lầm không Tống Nhu đã từ bỏ chuyện quay về đương nhiên sẽ không nói thật. Sao thế được ạ? Dù cô ta có bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống cháu với cô ta vẫn là chị em nhà họ Tống. Thôi được rồi ông rõ ý cháu rồi vậy cháu muốn cái gì? Ông thỏa mãn cháu chỉ là đợi sau khi tuyên bố sản phẩm mới rồi hãy bàn. Ông nội trong nhà không có đất cho cháu đặt chân còn ở lại cháu sẽ chết. Ông Tống nhìn cô ta ý tứ sâu xa lắc đầu. Mấy hôm nay Cháu cẩn thận nghỉ ngơi một chút Tống Nhu nhìn ông Tống đứng dậy rời đi Sự thù hận trong ánh mắt lan tràn Tới ngày xác định thông báo sản phẩm mới Của tập đoàn công ty nhà họ Tống Nhân viên thông báo tham gia nhận được Khẳng định cuối cùng Bên ngoài vẫn rất quan tâm tới tình huống nội bộ Trong công ty nhà họ Tống Báo quát cả Tống như có sự họp không Với sau khi lộ diện mấy lần Ở công ty nhà họ Tống Tống như cũng rất ít khi xuất hiện ở công ty Thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ Cô không giữ chức đại diện tổng giám đốc Trước 2 giờ tổ chức thông báo Tống Nhu đã thay quần áo Ngồi trong phòng khách sạn Mặc lễ phục Trong lòng cô nhớ lại phùng hàng viễn Nói với cô những lời đó Chẳng qua là Tống như Xử lý biến cố chỉ hai lần mà thôi Cô ta vẫn không thể coi như hoàn toàn Lấy được tín nhiệm của hội đồng quản trị Cô vẫn còn có cơ hội Nhưng cô không thể thất thường như trước Nhất định làm ra thư thái càng thêm ôn hòa hơn So với Tống như Như vậy mới có thể đoạt lại thứ thuộc về cô lần nữa. Chỉ cần cô nguyện ý nghe theo sắp xếp của tôi, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lần này, đết định có thể kéo Tống như xuống ngựa. Không sai, hết thảy bây giờ Tống Nhi có được đều thuộc về cô. Cuộc chiến này còn chưa kết thúc, cô còn chưa có thua. Được rồi, miễn là cô nắm bắt cơ hội ra mắt sản phẩm mới này, cô vẫn có thể. Cô cả, buổi họp báo sắp bắt đầu có thể chuẩn bị vào bàn rồi. Nhân viên làm việc trợt gõ cửa nói với Tống Nhu. Tống Nhu đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trong gương, chai giấu sự ghen tuông và dữ dội không bỏ một dấu vết. Đổi lại một nụ cười rất dịu dàng và trang nghiêm. Tối nay sẽ là đêm huy hoàng của cô, bởi vì Tống như căn bản sẽ không xuất hiện. Phùng Hoàng Viễn, Liên Hiệp Đồng sự Hội đồng Quản trị, gây áp lực đối với Tống như tỏ rõ thân phận một trợ lý Tổng Giám đốc không thích hợp xuất hiện trên vừa họp báo ra mắt sản phẩm mới tối nay Hết thải công việc chủ trì hạng mục Do lý đồng sự công ty toàn quyền phụ trách là được Tống Như chỉ cười Nói đồng ý Phùng Hoàng Viễn mang giải tay Đứng ở đại sảnh hội trường Nhìn Tống Như mặc một bộ lễ phục dài màu vàng nhạt đi tới Mái tóc gợn sóng bị cô túm lại Buộc ở sau át Trang điểm cũng nhẹ nhàng đoan trang Cả người làm cho người ta một loại cảm giác Rất khác với trước đây Đây là cô cả sao Cô cũng có một mặt ôn nhu hảo phóng như thế sao tạt nhìn khí chất rất giống cô ba. Các cô dù sao cũng là chị em. Không sai, chính là muốn tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, Tống Như cô cũng không kém Tống Như cái gì. Lúc này Tống Như cũng cảm nhận được thái độ tán thưởng của người chung quanh đối với cô. Mơ hồ lộ ra nụ cười mấy phần đắc ý. Chẳng qua là một giây kế tiếp, cô chú ý tới ánh mắt Phùng Hoàng Viễn ở cách đó không xa, lập tức dấu phần đắc ý này ở đáy lòng. Phùng Hoàng Viễn thấy cô thu liễm Mới quay đầu đi cùng những tân khách khác Nói chuyện phiếm Tống như siết chặt làn váy Cô chỉ cần nhịn một chút nữa Là có thể đá Tống như từ công ty ra đi Mà đang ở lúc các cô cho là Tống như Căn bản sẽ không xuất hiện Tống như đã cùng Dương Gia Cửu Ngồi chung một chiếc xe chạy tới nơi này Thật ra thì Anh không cần theo em Tống như giúp đầu vào vai anh ôn nhu nói Lúc này anh muốn Ở bên cạnh em Dương Gia Cửu nắm chặt đầu ngón tay của cô Vô luận kết quả như thế nào Anh cũng không muốn để cho em một mình đối mặt Tống Như cảm động gật đầu một cái Cô muốn một mình xử lý Tống Thị Xử lý Tống Nhu Dương Giang Cửu hiểu rõ Sở dĩ vẫn ở sau lưng ủng hộ cô Anh đáp ứng em Giải quyết chuyện Tống Nhu Công ty khôi phục kinh doanh bình thường Anh cũng sẽ không xen vào nữa rồi Vì anh cũng vì bảo bảo của bạn họ Chỉ cần em thích Mọi thứ đều ổn cả Dương Gia Cửu cưng chiều nhìn cô Tràn đầy thâm tình Xe của bọn họ dừng lại Ở cửa chính hội trường buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới Tống Thị Các ký giả nhận ra Đây là xe của Dương Gia Cửu lập tức xông tới Đó là xe của Dương Gia Cửu phải không? Không phải nói Tống Như sẽ không tới sao? mong qua tới phỏng vấn Tuy nhiên các phóng viên đã bị chặn lại Bởi các vệ sĩ cho Dương Gia Cửu mang đến Tối nay Tống Như Mặc một bộ sạm phục màu đen Rộng thùng thỉnh Chè eo và bụng hơi phỉnh ra Bằng một chiếc khăn choàng Tống Như có tin tức nói rằng Tổng giám đốc Tống Thị sẽ không tham sự tối nay Tại sao cô lại xuất hiện Tống Như bình thản cười trả lời Tôi ở đây với tư cách là khách danh dự của Tống Thị Cũng không phải là Tổng giám đốc đại lý Vậy xin cô nói một chút Về kế hoạch tương lai của tập đoàn Tống Thị Cô sẽ làm CEO chứ Tống Như cô chuẩn bị trở lại đóng phim sao Đối với những vấn đề này Tống Như không có nhất nhất trả lời mà nói câu Chúc mọi người một đêm tốt lành Nói xong Ở dưới sự bảo vệ của xương gia cửu Đi vào đại sảnh hội trường Bởi vì vợ chồng bọn họ đến Bên trong hội trường dần dần có tiếng nghị luận Tôi mới vừa thấy Tống Như ở bên ngoài quá đẹp và Có phải Tổng Giám Đốc Dương Cũng bồi cô ta tới hay không Bọn họ ngồi ở nơi nào hả Phải là vị trí vip trước mặt đi Có thể thấy vợ chồng bọn họ cùng nhau Tối nay không uổng công Tôi nghe nói hai cuộc khủng hoảng kinh doanh lần này của Tống Thị Đều là Tống Như ra mặt giải quyết Xem ra cô ta không chỉ có thích hợp làm nữ diễn viên Thích hợp làm nữ tổng giám đốc hơn Nếu Tống Thị sau này Do cô ta đảm nhiệm tổng giám đốc thì tốt rồi Từng câu chuyện vào bên tai Tống Như Cô vừa giận lại vừa khiếp sợ Tại sao Tống Như lại tới sảnh danh tiếng của cô Đừng nghe Nhớ nhiệm vụ tối nay của cô đi Phùng Hoàng Viễn đi tới bên cạnh cô Nhỏ giọng nhắc nhở Tống Như hừ một tiếng, bước nhanh đi về phía vị trí hàng trước. Nhưng tim của cô đã không bình tĩnh giống như mới vừa rồi được. Tống Như xuất hiện giống như là một con dao rơi vào cổ họng của cô, rất nhanh buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới chính thức bắt đầu. Lý Đồng Sự cứ hít mắt bước lên sân khấu, sau khi nghe tin Tống Như ở đó, anh ta hơi ngạc nhiên, bất kể thế nào Tống Như là cô ba nhà họ Tống, sự họp cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, người ta cũng không nói rằng Họ có mặt với tư cách là tổng giám đốc đại lý. Vợ chồng bọn họ làm khách mời sanh dự, ngược lại có thể tăng thêm màu sắc vào buổi họp báo. Lý Đồng sự cảm thấy, nếu ở trên sân khấu nói tống như gần đây, vì công ty làm những chuyện như vậy, càng thêm có thể giành được tình cảm của khách hàng VIP tại chỗ thật là tốt. Vì vậy anh ta, sự và bài phát biểu khai mạng đã được thiết lập, khen thêm tống như mấy câu. Đầu tiên, vô cùng cảm tạ các vị đã đến. Tôi chỉ đại diện cho tất cả mọi người trong tập đoàn Tống Thị cảm tác các vị tín nhiệm cùng ủng hộ. Ở chỗ này tôi còn muốn cảm tạc một người. Cô chính là trao gai thứ ba đồng sự trưởng tập đoàn Tống Thị Tống Như là cô ngăn cơn sóng giữ, vãn hồi tổn thất của công ty mà Tống Thị sẽ được liệt kê vào mùa xuân tới. Họ sẽ làm việc với tập đoàn DK chính thức đi vào thị trường châu Âu. Tối nay chính là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới Biểu đạt mong ước một tương lai tốt đẹp Của tập đoàn Tống Thị Cũng dễ hiểu Hết lần này tới lần khác Tống Nhu nghĩ sai Cô cảm thấy thành viên hội đồng quản trị Cũng bị Tống như thu mua Vậy mà ở trường hợp quan trọng như tối nay Công khai khích lệ Tống như Có còn ai để cô ở trong mắt hay không Trong nháy mắt Tống Nhu chỉ có thể nghe được tiếng ca ngợi Của người bên cạnh đối với Tống như Nghe được những trảng pháo tay toàn trường Dành cho Tống như Phẫn nộ của cô ta Rốt cuộc chiến thắng lý trí còn lại Trực tiếp đứng lên Hét lên với mọi người Im miệng cô ấy là thủ phạm cho tất cả những điều này Cô ấy không đáng tham dự buổi họp báo hôm nay Tống Như hét lên như vậy Lý đồng sự lúng túng ho khan một tiếng Mà tất cả khách cũng đều tò mò nhìn cô Cũng có người nhìn về phía chỗ ngồi VIP của Tống Như Cô vẫn như cũ đoan trang bình tĩnh Ngồi ở đằng kia so sánh xa Tống Như ăn mặc như là cô ý bắt chước Tống Như cô cả mau ngồi xuống, nhân viên làm việc chạy tới nhắc nhở Tống Như. Tống Như lại tựa như phát điên vậy, lên sân khấu đoạt lấy microphone trong tay Lý Đồng Sự, tức giận nhìn về phía Tống Như. Cô ta sỡn sảng đáp ứng sẽ không lấy thân phận tổng giám đốc đại lý xuất hiện, lại nảy ra mánh lới khách mời danh dự, công ty căn bản không có mời cô ta. Cô ta không xứng xuất hiện ở nơi này, cô ta chỉ là một nữ diễn viên, dựa vào gì mà đòi quản lý công ty? chiến tiết lộ danh sách vip, căn bản là cô ta làm. Tống Như chuẩn bị chút hết tất cả tội danh trên đầu Tống Như, cô đã bị choáng váng vì ghen tị và tức giận, cô không biết hậu quả sẽ ra sao. Trong khán phòng, Phùng Hoàng Viễn không tiếng động, nhắm hai mắt lại, anh sai rồi, anh không nên vọng tưởng Tống Như có thể thắng nổi Tống Như, nữ nhân này căn bản là một kẻ ngu sần tới cực điểm. Này, Lý Đồng Sự lắc đầu. Không biết làm thế nào để kết thúc Cô chỉ là một nữ diễn viên Không phải diễn trò sao Ông nội đã sớm đuổi cô Ra khỏi nhà họ Tống cô... Tống Như tiếp tục la hét Và chửi rủa trên sân khấu Tống Như và Dương Gia Cửu Liếc nhau một cái nhẹ nói Xem ra đến lúc rồi Anh chờ em Dương Gia Cửu tỉ mỉ giúp cô Sửa sang lại chiếc khăn choàng của mình Đỡ Tống Như đi về phía sân khấu Trong nhái mắt Ánh mắt của mọi người trong toàn trường Cũng tập trung ở trên người Tống Như Sau khi Dương Sa Cửu đưa cô lên sân khấu Điền nháy mắt Đối với bọn cận vệ Vẫn chờ đợi ở bên cạnh hội trường Bọn cận vệ lập tức từ phía sau sân khấu đi tới Ở phía sau bảo vệ Tống Như Lý đồng sự Ông đi xuống trước nghỉ ngơi đi Nơi này tôi tới xử lý Làm phiền cô, cô ba Lý đồng sự quay đầu lại nhìn Tống Như một cái Không thể tin thở dài, thật may là đồng sự trưởng tổng không có giao công ty cho Tống Như, loại hành vi này của cô ta thật không có đầu óc. Tống Như cho là mình ép Tống Như lên sân khấu liền một nửa, không nghĩ tới trở tới là Tống Như phản kích. Cô mới vừa nói, tôi không xứng quản lý công ty, chẳng lẽ cô chính là ứng cử viên phù hợp hơn sao? Một người vì ông nội đuổi ra khỏi công ty. Tống Như đứng ở vị trí cách Tống Như không xa không gần. Với đôi mắt lạnh lùng Ông nội đã chấp thuận tôi về công ty đi làm Tống Nhu không khách khí nói Cô còn nói Phần danh sách VIP này là tôi tiết lộ hả Tống như lạnh lùng cười một tiếng Tại sao tôi phải làm như vậy Còn có tất cả mọi người đã biết Phần danh sách này Căn bản không tồn tại Tại sao cô còn phải ở trước mặt khách hàng công ty Cố ý nhắc tới chuyện này Rốt cuộc cô có ý gì tôi Tôi không phải ý đó Tống như mới ý thức tới mình đã nói sai, lúng túng không biết nên làm thế nào để quay lại. Tối nay là buổi họp báo quan trọng, ra mắt sản phẩm mới của Tống Thị. Cô lại biến hội trường quan trọng này thành chỗ cô tùy ý làm vậy Người không xứng với quản lý công ty là cô. Không, tôi mới là đại tiểu thư nhà họ Tống. Cô là một người bị đuổi ra khỏi nhà. Tại sao? Bởi vì tôi giỏi hơn cô ở mọi nơi. Từ trước lúc bắt đầu đi học. Cô không chỉ một lần sao chép tác phẩm của tôi thiết kế. Năm đó cô đã giành chiến thắng. Trong cuộc thi tuyển chọn nhân viên của công ty mỗi một bản dự thảo thiết kế có tên dạ chi trinh. Nhưng mà cô không có phục tùng công ty phân phó tiến vào bộ phận thiết kế mà tiến vào bộ phận hành tránh. Bây giờ cô có thể nói cho mọi người tại sao hay không? Tôi... Tống Như lùi về phía sau nửa bước lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh nhưng cô tin chắc Tống Như cũng sẽ không biết rõ ràng như vậy, cho nên phản bác lại. Tôi thích công việc hành chính hơn, không thể được sao? Có thể, dĩ nhiên có thể, nhưng nguyên nhân còn có một, đó chính là cô căn bản không vẽ được một bản phác thảo thiết kế nào cả. Cô đã đánh cắp bản phác thảo thiết kế dạ chi trình từ trong phòng tôi. Tống Như trầm trọc cười, nhìn về mặt Tống Như hơi sụp xuống, "Thế nào? Không nghĩ tới tôi sẽ biết chuyện này sao?" Tống Như Cho tới bây giờ cô cũng không có thắng nổi tôi Mà do tôi khinh thường chiến đấu với cô Bây giờ tôi trở lại công ty Chính là vì thanh lý môn hộ Người giống như cô dùng hết mọi thủ đoạn thấp kém Không xứng ở lại công ty Tống Như thấy tất cả mọi người Dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn cô Thân thể run sảy không ngừng Bộ phận thiết kế Là bộ phận nóng nhất của Tống Thị Cô lại từ bỏ cơ hội Vào bộ phận thiết kế Và đến bộ phận hành chính Còn nói gì thích công việc của bộ phận hành chính hả? Vậy tại sao muốn dùng thân phận cuộc thi thiết kế? Nhiều năm như vậy mới bị vạch trần cô lại còn yên tâm thoải mái như vậy. Có một ít công nhân viên nội bộ cũng ở bên trong hội trường thảo luận chuyện này với nhau. Nếu như tôi là cô cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tống Như lạnh lùng nhìn Tống Nhu. Cô đã không phải là nhân viên Tống Thị. Hôm nay người không xứng đứng ở chỗ này là cô. Bây giờ tôi lấy thân phận Tổng Giám đốc Đại lý Tống Thị ra lệnh cô, rời đi. Tống như không dùng từ cút này là cho nhà họ Tống mặt mũi. Trong lòng cô, Tống Nhu không xứng với nhà họ Tống. Cô cầm miệng, cô không có quyền đuổi tôi đi, cô chỉ là một con hát mà thôi. Tống Nhu thấy có nhân viên làm việc đi lên cản cô, không cố kỵ chút nào kêu lên. Nhưng câu này dương gia cửu dưới đài nghe rõ ràng. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tống Như, mắt lạnh như băng, ra da lệnh cá vào tai nghe bluetooth, kéo cô ta đi ra ngoài. Sáu gã hộ vệ áo đen lập tức chạy đến sân khấu, trong thời gian ngắn nhất kéo Tống Như đi ra ngoài. Chiếc váy của cô ta bị kéo xuống đất hoàn toàn, chật vật không chịu nổi. Dương Gia Cửu không có lên sân khấu mà đang ở nơi bậc thang chờ Tống Như. Các vị, mới vừa rồi chẳng qua là chuyện nội bộ công ty, để cho mọi người chơi cười. Phần sau buổi họp báo tiếp tục tiến hành Xin các vị chờ đợi sản phẩm mới của Tống Thị sắp đẩy ra Tống Như hơi cúi người chào về phía dưới sân khấu Sau đó xuống sân khấu lần nữa Dương Gia Cửu khoác lên tay của cô trước tiên Hai vợ chồng trao đổi một cái ánh mắt Trở lại chỗ ngồi tiếp tục quan sát buổi họp báo Thật ra thì Tống Như cũng không nghĩ tới Tống Nhu Sẽ ngu xuẩn đến nỗi gây chuyện ở buổi họp báo Nhưng mà bọn họ lần này tới đây không phải là vì Tống Như mà là vì buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới này. Lần trước, sau khi biến cố chấm dứt, mặc dù cách làm của Tống Như bảo vệ được danh dự tập đoàn Tống thị, nhưng đây là cơ hội tốt để công ty tiếp tục phát triển. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới là một cơ hội rất tốt. Lý Đồng Sự lại một lần nữa lên sân khấu, theo kế hoạch ban đầu chủ trì buổi họp báo. Buổi họp báo cử hành vô cùng thành công trong hơn 2 giờ. Mọi người cũng đều đối với Tống Thị sắp đẩy ra sản phẩm mới cảm thấy rất hứng thú. Mà chuyện nhỏ phát sinh ngay từ đầu kia cũng đã bị mọi người để lại ở sau đầu. Vào thời gian buổi họp báo gần kết thúc, Dương Gia Cửu che chở Tống Như rời đi trước. Vừa ra cửa lớn hội trường, Dương Gia Cửu liền cẩn thận khoác áo khoác của mình ở trên người Tống Như. Lên xe trước đi. Tống Như gật đầu một cái, ngồi ở nơi đó lâu như vậy, cô cũng có chút mệt mỏi. Ở trên xe cô dựa vào Dương Gia Cửu Cánh môi khẽ mở Em không nghĩ tới Tống Nhu sẽ làm như vậy Bây giờ cô ta nhất định ở chỗ của ông nội Khóc lóc kể lề Vậy Dương Gia Cửu nắm tay Tống như Dò hỏi Em không muốn nhìn thấy cô ta Lại xuất hiện ở nhà họ Tống nữa Nên kết thúc rồi Cho dù ông cụ Tống kiên sẻ đưa bé Trong bụng Tống Nhu Tống như cũng sẽ không cho cô ta thêm bất kỳ cơ hội nào nữa Cô ta không xứng ở lại nhà họ Tống Lại càng không hợp là một người mẹ Bất kể em có quyết định gì Anh đều ủng hộ em Cần anh làm gì Dương Gia Cửu vĩnh viễn Đều cản tránh gió kiên cố nhất sau lưng cô Gia Cửu Bờ môi mọng của cô nhẹ nhàng gọi tên anh Tay người đàn ông nắm chặn hơn Bất kể thế giới này Sẽ xảy ra biết bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng nổi Vợ chồng hai người cũng sẽ cùng nhau đối mặt Tương lai cũng phải cùng nhau chào đón bảo bối của bọn họ ra đời Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Tống Thị tiến hành thành công Đêm đó ký thành công 20 hợp đồng Cũng hấp dẫn sự chú ý của đại ca giới thời thượng Tương lai tập đoàn Tống Thị sẽ bước vào một thời đại hoàn toàn mới Các phóng viên lập tức báo cáo tình trạng buổi họp báo Sản phẩm mới của tập đoàn Tống Thị Cũng bao gồm trận huyên náo của Tống Nhu Ở lúc bắt đầu buổi họp báo Rốt cuộc tương lai tập đoàn Tống Thị Sẽ do ai thừa kế Là cô cả Tống Nhu của tập đoàn Tống Thị Hay là nữ diễn viên đại diện Tống như Ông cụ Tống ngồi trên ghế sofa Dùng điều khiển từ xa tắt tivi Hình ảnh cuối cùng trong đầu ông Chính là bộ dạng chật vật khóc lóc của Tống Nhu Đúng lúc này Tống Nhu hai mắt đỏ bừng đi vào phòng khách Vừa thấy ông cụ Tống nước mắt liền rào rào chảy xuống Ông nội Ông biết hôm nay Tống như làm gì với cháu không? Cháu thật không ngờ Chị ta không giữ chút tình cảm nào cả Tại sao ông lại ra công ty vào tay loại người như vậy Ý miệng Ông cụ Tống lật ngược mâm trái cây trên bàn trà Tức giận nhìn Tống Nhu Choang một tiếng Tiếng thủy tinh vỡ vang khắp phòng khách Tống như bị dọa Cô ta cho là ông cụ sẽ vẫn cưng chiều mình như trước Không ngờ còn chưa nói ra những lời đã chuẩn bị xong Ông cụ Tống đã nổi giận Hơn nữa còn nổi giận vì Tống như Ông nội Cháu còn mặt mũi gọi ta Cháu có biết buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới hôm nay quan trọng với công ty thế nào không? Những chuyện xảy ra trước kia ta đều không tính toán với cháu. Nhưng cháu lại gan lớn hơn trời. Ở nơi quan trọng như vậy khóc lóc ôm sảm. Ông cụ tống hết sức ác liệt. Ta dụng tâm bổi dưỡng cháu như vậy. Nhưng cháu thì sao? Đã mang thai. Còn muốn đi ra ngoài là mất thể diện. Cháu không phải vậy ông nội. Cháu không nghĩ nhiều như vậy. Cháu chỉ là nghe được rất nhiều người bàn tán về quyền thừa kế công ty. Cơ thể ông còn khỏe mạnh, căn bản không cần ai thay thế vị trí chủ tịch. Cháu cháu cũng vì nhà họ Tống, ông nội. Tống Nhu không nói những lời này còn khá ổn. Cô ta càng nói, ông cụ Tống lại càng thất vọng, thậm chí là thống hận, ảo não. Ông không ngờ ông đào tạo nhiều năm lại để cho Tống Nhu trở nên không biết điều như vậy làm loạn trắng đen. Mà trước kia, Ông lại một mực tin tưởng cô ta Thiên vị cô ta Làm nhiều chuyện tổn thương mẹ con Tống như như vậy Trong nháy mắt đó Nước mắt trên mặt Tống Nhu Khiến ông cảm thấy chán ghét Vốn dĩ còn thương đứa bé trong bụng cô ta Biến mất hầu như đã không còn Con đường này Là cháu tự chọn Sau này công ty không còn quan hệ gì với cháu Cái nhà này Cháu có thể tiếp tục ở lại Nhưng còn xảy ra chuyện quá đáng nữa Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho cháu Ông cụ Tống nói xong Không để ý tới tiếng kêu khóc của Tống Nhu Về thẳng phòng Ông cần thời gian yên tĩnh lại Tại sao nhà họ Tống lại náo lạn thành như bây giờ Tống Nhu nhìn ông cụ Tống Rời đi trước mặt cô ta Vô cùng hoảng sợ Cô ta hốt hoảng chạy vào phòng Gọi cho Phùng Hoàng Viễn Anh giúp tôi một tay Ông nội tôi có thể giận tôi, tôi Bây giờ cô tìm tôi làm gì Tôi đã sớm nói với cô rồi Tối nay là cơ hội quan trọng để cô chờ mình Nhất định phải bình tĩnh Nhưng cô nghe người khác nói mấy câu Liền giống như bà điên Cô thể hiện như vậy sớm khiến cho hội đồng quản trị chán ghét Bây giờ tôi cũng không có cách nào cả Phùng Hoàng Viễn Nhìn danh sách trên màn hình máy tính Tức giận tắt luôn máy tính Hôm nay tống như nói những lời đó Khiến anh ta có chút bận tâm Có phải cô nắm giữ chứng cứ gì không Tôi sai rồi Tôi biết lỗi rồi cầu xin anh Anh giúp tôi một lần thôi Tôi, tôi nghe theo anh hết Tống Như cắn móng tay vô cùng nóng này Phùng Hoàng Viễn xoa huyện Thái Dương Hồi lâu mới nói Để tôi nghĩ đã Cô trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày đi Sau khi cúp điện thoại Tống Như ngây ngốc ngồi trên giường Mà một đầu điện thoại khác Phùng Hoàng Viễn cầm tài liệu về Mấy khách hàng quan trọng Bỏ vào túi sách của mình Bây giờ Tống Như hoàn toàn thua Anh ta phải lót đường cho mình sớm một chút Dương gia cửu giúp Tống Như tắm Lại dùng khăn tắm lau tóc cho cô Có phải em tóc hơi dài không Có nên đi đổi kiểu tóc không Tống Như nhìn mình trong gương Bỗng nhiên hỏi Em thích tóc dài thì để tóc dài Thích tóc ngắn thì cắt ngắn Vậy anh thì sao Anh thích loại nào Tống Như ngẩn đầu lên dí giảm hỏi Chỉ cần là em anh đều thích Dương gia cửu cọ chán lên chán cô Ngón tay xoa xoa bờ môi đỏ mọng của cô không cần sớm nữa nên nghỉ ngơi. Mặc dù đứa bé lớn lên ngày một nhưng vì Dương Gia Cử tỉ mỉ chăm sóc, như không có phản ứng không thoải mái quá lớn. Anh nuôi em đến lười. Cô đứng dậy, hai vợ chồng cùng nhau trở lại phòng ngủ. Tối nay anh còn phải làm việc sao? Ừ, có mấy tài liệu cần xử lý, em ngủ trước đi, anh sẽ xong nhanh thôi. Dương Gia Cử hôn nhẹ má cô, đi ngủ đi. Tống Như gật đầu một cái, Nhìn anh giúp mình đáp chăn Yên ổn nhắm hai mắt lại Khoảng thời gian này Lúc Tống Như xử lý công việc của tập đoàn Tống Thị Dương Gia Cửu không nhúng tay vào Nhưng anh luôn để Trần Viễn Quan sát tình huống Của hội đồng quản trị Tống Thị Trong đó có một thành viên ban giám đốc họ Phùng Qua lại mật thiết với Tống Như Cũng đã thành đối tượng quan sát chính Tổng giám đốc Đã lấy được ghi chép nói chuyện điện thoại Và ghi chép thông tin Chuyển tiền của Phùng Hoàng Viễn chính là anh ta tiết lộ danh sách khách hàng vip với truyền thông, cũng là anh ta luôn giúp Tống Như lôi kéo thành viên ban giám đốc. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lần này, hẳn là anh ta có kế hoạch, nhưng vì Tống Như và phu nhân lập ẩm bĩ không thể làm được. Trong điện thoại, Trần Viễn báo cáo từng chuyện điều tra được gần đây cho Dương Gia Cử. Ngoài ra, anh ta đặt trước chuyến bay ra nước ngoài tuần tới, sau khi buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới kết thúc. Anh ta quay về tập đoàn Tống thị ở lại khoảng 3 tiếng. Đầu ngón tay thon dài của Dương Gia Cửu gõ mặt bàn. 3 tiếng có thể làm gì? Tiếp tục quan sát hắn ta, thu thập tội chứng của hắn ta, còn có tài liệu về mấy vị thành viên hội đồng quản trị bị Tống Như lôi kéo nữa. Dương Gia Cửu bình tĩnh ra lệnh. Anh không cho phép có người ở sau lưng phu nhân của anh tái máy chân tay. Anh không chịu động ra tay, không có nghĩa là sẽ ngồi chờ chết sau buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, Tống Như vẫn luôn đợi ở nhà họ Tống, nhìn thật giống như đã bị dạy dỗ, nhưng Tống Như hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đó là không thể nào. Tang Nghĩ Ngọc ngồi trên ghế salon nói chuyện điện thoại với ông cụ Tống, "Ba, ba quyết định thật sao?" Nhĩ Ngọc, nhiều năm như vậy, là chúng ta bạc đại con và tiểu Như, trước kia thật không ngờ Tống Như sẽ biến thành bộ dạng này, ta biết nhà họ Tống mắc nợ các con. Có thể vĩnh viễn cũng không trả hết được Nhưng xin con lời tình mọi người Dù sao cũng là người một nhà Tới dự tiệc đi Lần này ta mời Đều là họ hàng thân thuộc trong nhà Có một số việc Ta muốn nói cho rõ Trong tiếng nói của ông Tống lộ ra mệt mỏi và ái náy Tàng nghĩ ngọc nhìn con gái trước mặt Được Chúng con nhất định sẽ đến Nhưng mà ba Ba phải chuẩn bị tâm lý thật tốt Một khi xảy ra chuyện gì Ta hiểu Ông cụ Tống gật đầu Chỉ cần các con có thể tới là được Có lẽ vào lúc này Ông cụ Tống đã thực sự quyết định thanh lý môn hộ rồi Nếu Tống Nhu không làm gì cả Còn chấp nhận ở lại nhà họ Tống Thì ông cụ Tống tất nhiên Sẽ cho cô ta một miếng cơm Nhưng nếu cô ta u mê không tỉnh Ngay cả đứa bé trong bụng cô ta Cũng không cần giữ lại nữa Sau khi cúp điện thoại Ông cụ Tống nhìn cảnh núi cao xa xa Trong mắt tràn ra ánh nước, Tang Nghị Ngọc nói cho Tống Như và Dương Sa Cửu cũng ở bên cạnh Tống Như nội dung của điện thoại. "Mẹ, mẹ muốn đi sao?" Tống Như hỏi. "Mẹ nghe con." Tang Nghị Ngọc biết Tống Như có năng lực xử lý nguy cơ của Tống thị, có thể xử lý chuyện của nhà họ Tống, bà vì bản thân có một đứa con gái tốt như vậy mà kiêu ngạo. Tống Như suy nghĩ mấy phút. "Chúng ta cùng đi, xem xem ông nội xử lý chuyện này thế nào." Trước kia Tống Nhu hại cô Lại thuê người bắt cóc Tăng Nghĩ Ngọc Còn tiết lộ danh sách công ty Náo loạn ở buổi họp báo Bất kể là tội danh nào Cũng đủ để cô ta không thể chở mình Trước hôm đó Ở trên bàn cơm Ông cụ Tống tuyên bố chuyện Muốn mở bữa tiệc gia đình Tống Nhu và Tống Kiệt đều ở đây Nói thật ra Tống Kiệt căn bản không muốn ngồi chung mâm cơm với Tống Nhu Mỗi lần nghĩ đến những chuyện cô ta đã làm Tống Kiệt lại không kiềm chế được tức giận trong lòng Hoàn toàn vì ông cụ Tống và Tống Như mà nhẫn nhịn. Vậy quyết định tối mai đi, phòng lớn nhất, nhà hàng Châu Tế, chuyện cụ thể sẽ cho so, trợ lý Hàn thay ta phụ trách." Sau khi ông cụ Tống nói xong, nhìn Tống Như một cái. "Cháu con Thai có thể không đi?" "Không, cháu muốn đi." Tống Như nặn ra vẻ tươi cười. "Ông nội, cháu biết buổi họp báo hôm đó cháu làm sai, cháu sẽ mượn cơ hội này xin lỗi mọi người." Nhà họ Tống Cũng có những chú bác thân thích khác có cổ phần ở công ty. Đêm đó, cũng có người ở hội trường nhìn thấy một màn Tống Nhu la lối om sòng. Tống Kiệt không khách khí hư một tiếng, ăn hai miếng cơm liền đứng dậy. Cháu ăn no rồi. Vừa ra khỏi cửa, anh ta liền gọi cho anh Mạt. Chiều nay có thời gian không? Tôi muốn đi thăm chị tôi. Được, tôi tới đón cậu. Tống Kiệt và anh Mạt vừa vào biệt thự. Tống Kiệt liền chú ý tới lầu 2. Có một bóng người rất giống tăng nhĩ ngọc Nhưng bây giờ không phải bà đang ở nước ngoài Không rõ tùng tích sao Đây là có chuyện gì Anh ta sốt ruột muốn bọt vào Anh Mạt kéo anh ta một cái Chị Tiểu Như Hẳn đã sớm có sắp xếp anh đừng có gấp Tống Kiệt vừa nghe lời cô ta Gật đầu một cái Chị ba vừa rồi hình như em thấy Tống Kiệt bảnh môi cong Không biết có nên hỏi hay không Tống Như dựa vào ghế salon Bụng đã rất rõ ràng cô cười nói Em không nhìn làm đâu Mẹ chị vẫn luôn ở đây mà Cũng không sống trên báo nói Bị người ta bắt cóc Vậy tại sao không về Tống Kiệt vừa nói được một nửa liền nhận ra điều gì đó Lúc ấy Tăng Nhĩ Ngọc mất tích Đúng lúc Tống Nhu ở công ty chẳng lẽ Tống như không ngăn anh ta tiếp tục suy nghĩ Mà u dung uống nước Em tới Là vì hỏi chuyện chị có tới bữa tiệc gia đình không sao Tống Kiệt sửng sốt một chút gật đầu Vâng Em nghe ông nội nói sợ chị không đi Em có hy vọng chị đi không Tống Như nguẹo đầu hỏi ngược lại Nói thật Em cũng nghĩ giống ông nội Đều cảm thấy chị rất thích hợp Quản lý công ty Nhưng mà em lại không muốn để chị thật sự Từ bỏ nghiệp đóng phim Sau khi Tống Kiệt biết chuyện Tống Như có thai liền hiểu chuyện cô tuyên bố ngừng đóng phim Em đương nhiên hy vọng Chị đi tham gia bữa tiệc gia đình Lại sợ chị đang mang thai Trong lòng chị hiểu rõ chị sẽ đi Em yên tâm đi Tống Như cười nhìn về phía anh Mạt Gần đây nhà họ Nhan có khá nhiều chuyện Cô chăm sóc Tống Kiệt nhiều nhiều chút Tôi sẽ Anh Mạt gật đầu trả lời Lúc Tống Kiệt đến biệt Thự Lan Đình Tống Như mượn danh nghĩa đi dạo rời khỏi nhà họ Tống Tuy nhiên ông cụ Tống Đã sớm đoán sang cô ta sẽ không kiềm chế được Cũng đặc biệt tìm người đi theo cô ta Xe của Tống như một đường chạy về phía ngoài ô Cô ta đang suy nghĩ nguyên nhân Tại sao ông cụ Tống lại đột nhiên tổ chức bữa tiệc gia đình Căn bản không chú ý tới có người theo dõi Cô ta dừng xe trước một ngôi biệt thự Sau khi gõ cửa một cái Rất nhanh phùng hàng viễn liền mở cửa ra Còn nhìn ra ngoài một cái Không có ai đi theo cô chứ Không có Mong cho tôi vào Tống như hốt hoàng cởi khăn khoảng đi vào Phùng Hoàng Viễn không suy nghĩ nhiều đóng cửa lại Mà lúc này người cười sức giác cửu cũng đi theo Ông nội tôi đột nhiên muốn tổ chức bữa tiệc gia đình Tôi cảm thấy rất lạ Tôi sợ có phải ông nội đã biết gì đó không Chuyện danh sách bị tiết lộ lần trước Anh có xử lý sạch sẽ không Cô nghi ngờ tôi Phùng Hoàng Viễn hư một tiếng Ánh mắt từ khai trà sẹt qua cặp da màu đen Tôi đã từng nói Tôi sẽ giúp cô có được phần thuộc về cô Nhưng cô không chịu nghe tôi. Buổi họp báo ngày hôm đó mới có thể gây ra chuyện như vậy. Tôi quá lo lắng, ngày đó ánh mắt ông nội nhìn tôi quả thực không biết hình dung ra sao. Bữa tiệc gia đình lần này nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Phùng Hoàng Viễn liếc cô ta một cái, "Sẽ có chuyện gì?" Tôi không biết, nhưng tôi không thể cứ đường đột đánh cược như vậy. Ở đây anh có loại thuốc nào đó khiến người ta hôn mê không? Bỗng nhiên Tống Như Bắt lấy tay Phùng Hoàng Viễn Anh nhất định có đúng không Lần đó gặp nhau ở quán bar Chuyện sau đó tôi không nhớ được Nhất định là anh bỏ thuốc tôi Cô đừng nói nhảm tôi không có thứ đó Mặt Phùng Hoàng Viễn biến sắc đẩy Tống Nhu ra Tống Nhu lui về phía sau hai bước mới đứng vững Không phải tôi muốn trách anh Tôi phải dùng loại thuốc đó Lỡ như ông nội thật sự buông tha cho tôi Tôi cũng phải ngụy tạo một bản di chúc trước Phùng Hoàng Viễn Quay đầu nhìn Tống Nhu Anh ta thậm chí cũng cảm thấy người phụ nữ này quá độc ác. Được, tôi chuẩn bị giúp cô. Cô về trước đi. Anh ta nhất định phải sớm rời vốn công ty đi vì mình mà tìm đường lui. Nếu không, anh ta sớm muộn cũng bị Tống Nhu liên lụy mà chết. Còn ân oán của cô ta và nhà họ Tống cứ để bọn họ tự đấu đi. Vừa hay anh ta tranh thử thời gian. Vì đã quyết định đi sự tiệc Dương Gia Cửu điều chỉnh thời gian hội nghị trước để đi cùng với mẹ con Tống Như. Mẹ, giờ mẹ ở lại phòng khách sạn nghỉ ngơi đi, con sẽ đi xem tình hình trước. Tống Như cầm lấy tay của Tăng Nhĩ Ngọc. Con không muốn mẹ gặp nguy hiểm, chắc chắn bây giờ Tống Như tưởng rằng mẹ đã bị bọn cướp giết hại. Ừ, Tiểu Như, con cũng phải chú ý đến cơ thể và em bé. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn con gái mình rồi lại nhìn sang con rể. Gia Cửu, nhớ trông nòng con bé nhé. Dương Gia Cửu nghiêm túc gật đầu và rỉu Tống Như xuống xe Khi hai vợ chồng vào phòng Những bậc cha chú của nhà họ Tống đã đến Ông cụ thấy Tống Như và Dương Gia Cửu đến cùng nhau Ben mỉm cười gật đầu Sau đó giới thiệu họ cho các bậc cha chú khác của nhà họ Tống Tống Như vừa đến sau Đã thấy nụ cười hào phóng đúng mực của Tống Như Và cả ánh mắt hài lòng của những bậc cha chú Đối với Tống Như Tôi đã nghe nói về những việc xảy ra ở công ty, cháu làm rất tốt. Sau này sự phát triển của công ty sẽ phải dựa vào cháu. À đúng rồi, tôi đã xem phim do cháu đóng, nó hay lắm. Nghe thấy lời khen ngợi của họ, tống như nói cảm ơn với từng người. Dương gia Cử vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, trong cả hai rất ân ái và xứng đôi. Khi nào tôi mới có thể nghe tin tốt kế tiếp của hai đứa đây? Có một trai chú cười tụm tỉm hỏi. Bạn tôi rất mong đợi nhà họ Tống Có thể tăng thêm một người đấy Ở ngoài cửa Hai mắt Tống Nhu đỏ tươi Cô ta siết chặt nắm đấm Cô ta đã mang thai lâu như vậy Mà tại sao không ai nói với cô như thế Trái lại cứ phải nhìn chằm chằm vào cái bụng của Tống như chứ Quả nhiên bọn họ đều không coi cô là người một nhà Ông nội để cháu Tống Nhu cố nở nụ cười Bước nhanh vào và chắn ngay trước mặt Tống như Rồi nếu ông cụ Tống lại Trên đường đi cháu bị nôn ngén nên mới đến trễ Rõ ràng là cô ta nói vậy Để mọi người biết cô ta sắp sinh thêm một đứa bé cho nhà họ Tống Vào ngồi đi Ông cụ Tống không quan tâm tới Tống Nhu như vừa nãy Mà là né tránh tay của cô ta Một cách không để lại dấu vết Các bậc cha chú của nhà họ Tống Cũng biết những việc mà Tống Nhu làm gần đây Họ đều vớt lời cô ta Và trò chuyện với nhau Rồi ngồi vào chỗ của họ Tống Nhu lướt nhìn Tống như Dương gia cửu đỡ Tống Như ngồi xuống Và chặn tầm mắt của Tống Như Sau đó Hai người nhà họ Tống đến đông đủ Ông cụ Tống tuyên bố chính thức mở tiệc Bầu không khí của bữa tiệc rất tốt Ngoài Tống Như vẫn luôn nhớ ý đồ chân chính Khi mở tiệc gia đình của ông cụ Tống ra Tất cả mọi người Đều hài lòng về bữa tiệc này Hôm nay Tôi đặc biệt gọi mọi người đến đây Là để nói lời cảm ơn với cháu gái ngoan của tôi Tống Như ngay trước mặt mọi người Nếu không có con bé công ty thực sự sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn Tông Nhu cắn môi và đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi Cháu cảm thấy không khỏe nên vào toilet chút ạ Nhưng cô ta đã bị oán hận làm cho đầu óc u mê Cô ta đi thẳng ra ngoài tìm một nhân viên phục vụ và yêu cầu một bình trà Sau đó đến một góc không có người và đổ thuốc vùng hàng viễn đưa cho cô ta vào Trùng hợp là ngay lúc đó Tàng Nhĩ Ngọc ở trong phòng khách sạn Tận mắt nhìn thấy một màn này Tống Nhu điềm nhiên như không Mà trở lại phòng ăn Trên tay cầm bình trà nóng Ông cụ Tống đã nói khá khá câu rồi Cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất Tôi đã nhờ luật sư giúp tôi chuẩn bị di chúc Sau khi tôi qua đời Gia sản của nhà họ Tống sẽ được chia đều cho cháu trai Và cháu gái của tôi Gì chứ? Tống Nhu hét lên vì sốc Và dẫn tới ánh mắt chất vấn của mọi người nhà họ Tống Sắc mặt của ông cụ Tống cũng trở nên rất khó coi Sao đấy cho có ý kiến khác hả Tống Nhu xếp chặt bình trà nóng trong tay Cô không muốn đi đến một bước này Nhưng cô không thể để ông cụ Tống nói thêm nữa Ông nội Cháu cảm thấy sức khỏe của ông còn rất khỏe mạnh Không cần phải suy xét chuyện này sớm như vậy Cô ta mỉm cười Bước về phía trước Và rót một tách trà cho ông cụ Tống Lúc này Một nhân viên phục vụ đi đến Và nói gì đó với Tống như Tống Như nhìn chằm chằm vào tách trà Do Tống Như sót cho ông cụ Tống Và hít sâu một hơi Ông nội, ông uống trà trước đã Tống Như khẽ mỉm cười Chuyện gì chúc rồi từ từ nói Khoan đã Tống Như lạnh lùng lên tiếng ngay lúc Ông cụ Tống bưng tách trà kia lên Ông nội, ông hãy nói chuyện gì chúc trước đi Tống Như lập tức nhìn chằm chằm vào Tống Như Cô đã là một ngôi sao lớn Là mọi chủ của nhà họ Dương Tại sao cô còn nhìn chằm chằm vào gia sản của nhà họ Tống chứ? Chẳng lẽ cô mong đợi ông nội xảy ra tai nạn ư? Tống như nhìn ông cụ Tống vào lắc đầu. Tôi chưa từng nghĩ vậy. Vậy tại sao cô lại nóng lòng muốn ông nội nói về Di chúc hả? Đừng nói là vì mẹ cô gặp chuyện không ai nên cô xúc ruột muốn ông nội lập Di chúc và chia cổ phần của nhà họ Tống cho cô đấy. Tống như không hề nhận ra mình đã trở thành một vai hề và còn tiếp tục nói một cách ngông cuồng. Tốt nhất là Tổng Giám đốc Dương Nên đưa vợ mình rời đi ngay bây giờ Đừng để cô ta tiếp tục mơ ước gia sản của nhà họ Tống chúng tôi Cô ấy là vợ tôi Nhưng cô ấy cũng họ Tống Dương Gia Cửu lặng lùng nói Giọng anh cực kỳ gai gắt Tống Nhu rất tức giận vì những lời này Ngay khi các bậc cha chú của nhà họ Tống Không biết chuyện gì đang xảy ra Tống như bảo các nhân viên phục vụ rời đi hết Sau đó nghiêm túc Chỉ vào tách trà kia và nói Có một số người sợ mình không được chia tiền nên đã bỏ thuốc độc vào trong trà của ông nội. Tống Như, mấy phút vừa rồi cô đi đâu vậy? Tôi, tôi thấy không thoải mái nên đi toilet. Tống Như ho một cách lung túng. Cô đóng phim nhiều quá nên bị mắc chứng vọng tưởng rồi đúng hay không? Nhân viên phục vụ của khách sạn sẽ không bị người khác mua chuộc để làm những chuyện này. Tôi không nói nhân viên phục vụ, tôi đang nói cô. Tống Như cười mỉa mai. Cô muốn độc chiếm gia sản nhỏ Tống, Nên không muốn để ông nội Nói ra nội dung cụ thể của Di chúc Nói vớ vẩn Rõ ràng là cô Tống Như che đậy lo lắng Ông nội Ông đừng nghe cô ta nói mò Cô ta đang chia sẻ mối quan hệ của chúng ta Đủ rồi Ông cụ Tống không ngờ Tống Như Lại không chịu thua kém như vậy Ông cụ nghiến sang và cúi xuống Nhìn tách trà nóng vừa được xót Cô nói tách trà này sạch Vậy cô uống nó đi Không cháu không uống được Ông nội cháu đang mang thai mà Sao có thể uống trà chứ Mang thai không thể uống trà ư Hay là cô đã sớm biết trong đó có gì Tống Như bước về trước một bước Trong đây đều là vật trai chú của nhà họ Tống Cháu mong mọi người có thể làm chứng Và nhìn xem Chị gái tốt của cháu độc ác đến cỡ nào Tống Như khẩn trương ho khan vài tiếng Nhưng không ai tin lời cô ta nữa Ông cụ Tống thất vọng hoàn toàn Ông cụ đứng dậy tát Tống Như một cái Sau đó quăng tách trả xuống đất Từ giờ trời đi Cô không còn là cháu gái của tôi nữa. Nhà họ Tống chúng tôi không thể giữ cô lại. Tôi sẽ bảo quản xa, thu dọn tất cả đồ đạc của cô. Chẳng phải cô muốn ra ở riêng sao? Nhưng cô sẽ không được chiếm một đồng nào từ gia sản của nhà họ Tống. Không, ông nội xin ông đừng. Tống Như nằm nhồi dưới đất mà khóc, cô ta đau đớn đến mức không muốn sống. Cháu thực sự không cố ý, cháu đã quá sợ hãi. Cho dù lần này Tống Như có ồn ào như thế nào đi nữa, Ông cụ Tống cũng không để ý tới cô ta. Các bậc cha chú khác của nhà họ Tống cũng tỏ ra bất lực và thương hại. Họ cũng được xem như là nhìn Tống Như lớn lên, không ngờ cô ta lại ác độc đến mức bỏ thuốc vào trà của ông nội mình. Cô ta không dám uống, đã đủ để chứng minh mọi thứ. Tống Như đứng đó nhìn Tống Như, từng bước rơi xuống vực thẳm. Trong mắt cô sớm đã không còn chút thương xót nào. Kể từ giây phút cô mưu trừ bác sĩ và muốn cho tôi làm phẫu thuật, Cô nên liệu trước rằng sẽ có ngày hôm nay. Tống Nhu trợn to mắt và khiếp sợ nhìn Tống như Sao cô có thể? Sao tôi có thể biết được ư? Tống như nhách môi lên. Bởi vì tôi thực sự đang mang thai. Mang thai? Tống như mang thai. Trái tim Tống Nhu thắt chặt lại. Cô ta kinh hãi nhìn chọc chọc vào Tống như Không thể nào. Cô không muốn để tôi mang thai vì nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhà họ Tống của cô. Nhưng... Ngay cả ông trời cũng không giúp cô Tôi sẽ ra bằng chứng này cho cảnh sát sớm nhất có thể Đến lúc đó Cô đi mà giải thích cho họ đi Tống Như đã chờ đợi rất lâu Khi được thực sự nhìn thấy Tống Như sụp đổ ngay trước mắt mình Cô càng trở nên bình tĩnh hơn Cô không cần lời xin lỗi và nước mắt của Tống Như Chỉ cần chứng minh một điều là cô có thể Bảo vệ bản thân và đứa bé trong bụng mình Tống Như không để ý tới Tống Như nữa Mà đứng cùng dương gia cửu Và nói với các bậc cha chú của nhà họ Tống Với tình hình trước mắt Cháu thực sự không phù hợp Để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chủ tịch đại diện của Tống Thị Sau khoảng thời gian làm việc ở công ty Cháu đã lập ra một danh sách Gồm các giám đốc điều hành Có thể tạm thời quản lý công ty Ông nội và thành viên hội đồng quản trị Hãy xem qua rồi đưa ra quyết định Ông cụ Tống nhìn Tống như Ông cụ há ta miệng Nhưng lại không thốt nên lời Ông phải thay mặt cho tất cả thành viên của nhà họ Tống để xin lỗi Tống Như. Con bé đã chịu quá nhiều oan ức và áp lực vì gia đình và công ty. Tiểu Như, người mà ông nội tin tưởng nhất đó là cháu, bất cứ khi nào cháu muốn, nhà họ Tống sẽ luôn có vị trí của cháu. Trong mắt ông cụ Tống ứa đầy nước mắt. Cháu hiểu rồi, ông nội. Bây giờ cháu chỉ muốn sinh đưa bé ra một cách an toàn. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ như vậy của Tống Như, biểu tình của Tống Như Từ giận xử biến thành điên loạn Cuối cùng là cười không ngừng Cô đã thành mợi chủ của nhà họ Dương Còn được ông nội quan tâm và tin tưởng Nhưng mẹ cô đã chết Mãi mãi sẽ không quay lại với cô Tống như cô vẫn thua tôi Tống như ngước lên Và nhìn cô ta bằng ánh mắt tàn nhẫn Mẹ tôi vẫn ổn Dứt lời tống như gật đầu Với đám vệ sĩ ở đằng sau Tàng nhĩ ngọc được các vệ sĩ bảo vệ Và bước vào Không phải là trên thời sự đã nói Các bậc cha chú nhà họ Tống cũng không ngờ. Ông cụ Tống quay đầu lại và liếc nhìn Tống Nhu. Cô không biết hối cải mà còn phạm tội bắt cóc. Nhà họ Tống chúng tôi không thể giữ cô lại được nữa. Không, không thể nào. Tống Nhu lùi về sau. Cô ta lắc đầu liên tục và chỉ vào Tăng Nhĩ Ngọc. Bà đã chết rồi mà. Không thể còn sống được. Tăng Nhĩ Ngọc cười khẩy và nói. Bọn bắt cóc mà cô mua chuộc quá tệ. Mấy người bắt tay với nhau lừa gạt tôi. Từ lúc mới bắt đầu Ông nội đã bị mấy người thuyết phục Mấy người đều là những kẻ lừa đảo Tống Nhu điên cuồng hét to trong phòng ăn Cuối cùng bất tỉnh vì đã quá mệt mỏi Nhà họ Tống không ai tới đỡ cô ta Cô ta cứ thế Mà nằm dưới mặt đất lạnh buốt Và đã mất đi tất cả Khi rời khỏi khách sạn Ông cụ Tống mới lấy lại chút lý trí Nhĩ Ngọc Sau này công ty sẽ phải dựa vào con Ông cụ Tống nói một câu như vậy rồi lên xe mà không ngoảnh đầu lại, lần này ông cụ cũng không muốn soạn dẹp tàn cục cho đứa cháu gái ác độc rốt nát ấy nữa. Dương Cửu dìu Tống Như lên xe, Tang Nghị Ngọc xúc động cầm tay con gái mình, "Xong, đã kết thúc rồi, sau này đừng quan tâm tới chuyện của Tống Như nữa, Mẹ tin sau này ông nội của con sẽ không để ý đến cô ta nữa đâu." "Vậy cô ta?" Ông cụ bảo trợ Lý Hàn tìm một căn nhà ở vùng ngoại ô cho dù Tống Như có muốn sống tiếp nữa hay không. Thì nhà họ Tấm cũng đã cắt đứt quan hệ với cô ta Tống như gật đầu nhìn Tăng Nhĩ Ngọc Vậy mẹ có còn muốn quay lại nhà họ Tấm không ạ? Tăng Nhĩ Ngọc mỉm cười Mẹ đã trải qua nhiều chuyện như vậy Nên cũng không có trách nhiệm và lưu luyến đặc biệt gì với ngôi nhà đó nữa Đợi đến khi Tống Trình đi du học về Hoặc ông nội của con tìm được người thừa kế phù hợp Mẹ sẽ đi du lịch khắp nơi và ngắm cảnh Tiện thể trông non cho con của con Hai mẹ con sợ sẫm lẫn nhau Dương gia cửu đang nghe Trần Viễn báo cáo về hành tung của Ph Hoàng Viễn thông qua tai nghe bluetooth và khẽi cao mày đi theo anh ta và báo cảnh sát trước khi anh ta ra nước ngoài ra cửu có chuyện gì vậy giống như thấy sắc mặt của anh rất tệ Phùng Hoàng viễn tham ô công quỹ của Tống Thị còn cướp mắt một số khách hàng cao cấp của công ty và chuẩn bị trốn ra nước ngoài Dương gia cửu nói ra chuyện này nhưng anh không muốn làm tống như lo lắng anh đã để Trần Viễn báo cảnh sát Cũng sẽ giao bằng chứng mới tìm thấy gần đây cho cảnh sát Em nghĩ chắc chắn Tống Nhu Có giao dịch mở ám nào đó với Phùng Hoàng Viễn Gia Cửu Anh đừng để anh ta chạy thoát Dương Gia Cửu đưa mẹ con Tống như về nhà trước Sau đó lập tức dùng tên của Tống như Để liên lạc với một số thành viên hội đồng quản trị cấp cao Và tổ chức hội nghị video cả đêm Dương Gia Cửu không lộ mặt Mà chỉ tường thuật lại tình huống bằng giọng nói Phùng Hoàng Viễn và Tống Nhu Thông đồng với nhau mưu toan chiếm dụng tài sản của tổng thị và ra tay ngay lúc tổng giám đốc tăng đi công tác để bà ấy không thể về nước. Sau đó, bọn chúng đánh cấp danh sách khách hàng VIP và tiết lộ cho truyền thông, dần lần lượt mở rộng sức ảnh hưởng của tình hình và làm tổn hại đến danh tiếng của tổng thị. Và vào ngày hôm qua, Phùng Hoàng Viễn dùng thân phận giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị để giành lấy quỹ dự án của công ty, còn đào đi một số khách hàng lâu năm, chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài. Tất cả thành viên hội đồng quản trị hết sức kinh hãi Họ lập tức cử thư ký đi điều tra Quả nhiên tìm được rất nhiều manh mối Họ lập tức báo cảnh sát bằng danh nghĩa của tập đoàn Tống Thị Đồng thời mời luật sư đến ngay trong đêm Mà ở phía bên kia Phùng Hàng Viễn cũng bị chặn lại ở sân bay Thả tôi ra Mấy người không có quyền ngăn cản tôi ra nước ngoài Thưa ngài Phùng Hàng Viễn Chúng tôi nghi ngờ anh tham ô quỹ của tập đoàn Tống Thị Xin anh vui lòng hợp tác điều tra Sáng hôm sau, tin tức Phùng Hoàng Viễn bị cảnh sát tạm giam đã lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, một số báo chí đã giấu tên nói rằng Phùng Hoàng Viễn từng cho họ rất nhiều tiền. Anh ta muốn họ viết báo vu khống cho Tống Như và Tập đoàn Tống Thị. Lúc này, có người biết chuyện lại nhảy ra và công bố Phùng Hoàng Viễn từng mua chuộc các quan chức chính phủ dưới danh nghĩa Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tống Thị. Từng chuyện từng chuyện cộng lại, cuộc đời của Phùng Hoàng Viễn đã đi đến hồi kết. Mà việc anh ta cấu kết với Tống Nhu Cũng bị loan truyền trong Tống Thị Văn phòng của Tống Nhu bị đội điều tra sơ tán Cô ta mặc áo khoác đứng ngoài cửa tập đoàn Tống Thị Tất cả nhân viên đều nhìn cô ta Bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét Cô ta làm sao Còn có mặt mũi trở về cơ chứ Tên phùng hàng viễn cạn bã kia Cũng đã bị bắt rồi Cảnh sát vì sao lại không bắt cô ta Tống Nhu bị những ánh mắt kia coi thường Vô cùng tức giận gạo lên Nhìn cái gì mà nhìn Tôi có thể thảm như thế nào thì cũng vẫn là cô lớn nhà họ Tống. Nhưng cô ta càng nói như vậy, những nhân viên kia càng cảm thấy cô ta thật đáng thương. Rõ ràng đã bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Tống rồi. Trải qua buổi tiệc ngày hôm qua, Tống Nhu đã sụp đổ triệt để Cả người cô ta giống như đạt đến danh giới phát điên. Hôm nay mới sáng ra lại biết được chuyện phùng hàng viễn bị cảnh sát tạm giữ. Cô ta biết tất cả đều do Tống như làm. Trợ Lý Hàn biết chuyện của Tống Nhu ở công ty nên ngăn cản cô ta trước cửa sảnh. Mời cô rời khỏi đây. Anh dựa vào cái gì mà cản tôi? Anh chỉ là con chó của ông nội tôi mà thôi. Tôi là cháu gái ruột của ông ấy. Cho dù tôi làm gì, ông ấy cũng không bao giờ tức giận. Vậy mà các người, đừng động vào tôi, buông tôi ra. Trong khi xô đẩy, Tống Nhu bị giam lại ở bên ngoài cửa lớn tập đoàn Tống Thị. Trợ Lý Hàn quay người, tỏ thái độ đối với nhân viên. Giám đốc Tống vừa mới đưa ra mệnh lệnh mới nhất, Tống Như và nhà Tống đã không còn bất kỳ quan hệ gì, nếu như cô ấy còn xuất hiện ở nơi làm việc của Tống thị nữa, mọi người có thể lập tức liên lạc với phòng bảo vệ đuổi cô ấy đi. Nói xong, Trợ Lý Hàn dẫn theo bảo vệ rời đi. Tống Như giống như một trò cười đáng thương bị phất lạc ngoài cửa tập đoàn Tống thị. Cô ta phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, tất cả những thứ này đều do Tống Như hại cô ta. Vừa nghĩ tới Tống Như trong bụng đã có đứa bé, Cô liền nút không trôi cục tức này Cô nhất định phải khiến cho Tống Như mất hết danh sự Đúng rồi Cô phải đi tìm Phùng Hàng Viễn Khiến cho anh ta đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Tống Như Như vậy cô ta vẫn còn có cơ hội Nhưng cô ta không ngờ rằng Mọi hành động của mình đều nằm trong sự giám sát của thuộc hạ Sư Gia Cửu Cho dù Phùng Hàng Viễn thật sự phạm tội hay không Anh ta cũng không còn tư cách có mặt Trong cuộc họp chủ tịch Tống Thị nữa rồi Xử lý sạch sẽ vị trí của anh ta Cũng là chuyện đầu tiên Tăng Nhĩ Ngọc làm sau khi trở lại công ty Trong thời gian Tống Như Làm Tổng Giám Đốc thay mình Bà đã sắp xếp cho cô một thư ký mới họ lưu Tổng Giám Đốc Tăng Đây là chi tiết công việc của công ty Thời gian gần đây Ngoài ra Tổng Giám Đốc Tống đã dặn tôi Phải nhắc nhở bà nghỉ ngơi thật tốt Đừng làm việc quá sức Thư ký Lưu mỉm cười nói Cô ta rất kính nể phương thức quản lý Của Tống Như mà sau khi gặp Tăng Nhĩ Ngọc Bản thân cô ta càng cảm nhận được Tông như xuất sắc như vậy Một phần cũng vì nguyên nhân di chuyển sự ưu tú từ Tăng Nhĩ Ngọc Được tôi biết rồi Tăng Nhĩ Ngọc bỏ bút máy xuống Những chuyện này trong chốc lát Cũng không thể xử lý sau được Chúng ta đi ăn trưa thôi Đang nói chuyện Điện thoại của ông cụ nhà họ Tống gọi đến Sau khi Nhĩ Ngọc nhận điện thoại Nghe được giọng nói tức giận không thành lời Của ông cụ Tống phía đầu dây bên kia Ba Có chuyện gì từ từ nói đừng gấp gáp. Tống như rõ ràng uy hiếp tôi. Nó muốn đến tòa án tố cáo nhà họ Tống. Còn nói nếu như ta không đồng ý cho nó ở riêng. Vậy thì chính ta đang muốn ép nó tự sát. Ông cụ Tống vừa nói vừa đấm vào ngực. Tống Kiệt ở bên cạnh nhìn không nổi. Lấy điện thoại qua. Gì? Mẹ? Mẹ có thể chuyển về nhà sống được không? Sức khỏe của ông nội thật sự không thể chịu được sự giày vò như vậy. con thỉnh thoảng mới từ công ty trở lại. Nếu để một mình ông nội ở nhà. Có thể sẽ bị người phụ nữ kia quấy rối Nghe được Tống Kiệt chính miệng gọi một tiếng mẹ Tăng Nhĩ Ngọc cảm động nói không ra lời Hồi lâu Tăng Nhĩ Ngọc đã đồng ý Tối nay mẹ sẽ trở về Nhà họ Tống nhất định không giữ lại loại người như vậy Buổi chiều Tăng Nhĩ Ngọc trở lại biệt thự Lan Đình Đem mọi chuyện nói rõ với vợ chồng Tống Như Mẹ trở về thì cũng không sao Chỉ là lo lắng cho con vào cục cưng Tăng Nhĩ Ngọc tin tưởng Dương gia Cửu Sẽ chăm sóc Tống Như vô cùng tốt Nhưng dù gì cũng gần đến ngày sinh rồi Bà vẫn rất lo lắng Tống Như khẽ mỉm cười nói Con nghĩ bây giờ ông nội càng gần mẹ hơn Nếu như con nhớ mẹ Con sẽ qua đó thăm mẹ Nhiều năm như vậy Những khúc mắc không thể giải quyết kia Cũng được tháo bỏ rồi Nghe được con gái nói như vậy Tăng Nhĩ Ngọc ôm lấy con Mẹ chờ con Sau khi tiễn Tăng Nhĩ Ngọc đi Tống Như suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định không thể để Tống Như cứ tiếp tục như vậy được. Chỉ cần cô ta không chết tâm, cô ta vẫn sẽ gây rắc rối cho Tống thị. Giang Cửu, em muốn đến công ty một chuyến, sau khi phía cảnh sát triển khai điều tra, em cũng hiểu rõ tình hình của công ty hơn mẹ. Nếu em muốn đi thì cứ đi. Giang Cửu đem cô nhẹ nhàng kéo vào trong ngực ôn nhu ôm cô, nhưng nhất định phải đồng ý với anh, đừng để bản thân mệt mỏi. Bằng không anh thật sự sẽ tùy ý đến công ty dẫn em về Được, em đồng ý với anh Tống như cảm thấy vô cùng an tâm Trên thế giới này chỉ có vòng ôm ấm áp của Dương Gia Cửu Mới khiến cô có thể an toàn dựa vào Sau khi hai vợ chồng ăn tối xong Cùng nhau dựa vào ghế sofa đọc sách Dương Gia Cửu lấy ra thư mời của ban tổ chức giải thưởng Phượng Hoàng Vàng Mảnh vỡ hồi ức và đồng lúa mạch đều được đề cử Anh dự định trong đồng lúa mạch diễn xuất của em trong đó nhất định chấp nhận đượcsài thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất thật sựư gia cửu khó nhìn thấy về mặt hưng phấn như vậy của cô gật đầu nói mai chính là buổi công chiếu đầu tiên của đồng lúa mạch rồi anh rất chờ mong em cũng rất chờ mong trong mắt dương ra cửu ánh lên tia sáng giống như hào quang của ngôi sao anh đã sớm hứa hẹn sẽ cho Tống như vị trí trói sáng nhất bây giờ cuối cùng anh Anh cũng làm được rồi Chỉ là nếu muốn tham sự lễ trao giải Chuyện em mang thai có thể không xấu được nữa Dương Giác Cửu nhìn cô nói Có muốn hay không? Ừ, bây giờ chuyện của Tống Nhu cũng lý giải rồi Em cũng muốn chia sẻ niềm vui này Với tất cả những người chúc phúc cho chúng ta Tống Nhu cúi đầu Lấy tay Nhu Hòa vuốt ve vùng bụng dưới Em tin đưa bé này đến Nhất định sẽ làm cho chúng ta Cẳng thêm hạnh phúc Dương Giang Cửu gật đầu ôm cô càng chặt hơn Cho dù kết quả như thế nào Chỉ cần vợ chồng họ kề vai sát cánh bên nhau Thì không gì có thể ngăn cản được hạnh phúc của họ Dương Giang Cửu một mực muốn giúp đỡ Tống Như Chuẩn bị trang phục tham sự lễ trao giải Phượng Hoàng Vàng lần này Chọn hết bộ này đến bộ khác Vẫn luôn cảm thấy không hài lòng Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên Sắp biến thành phòng thiết kế chuyên dụng rồi Đổi nhà thiết kế khác Dương gia cửu khoát tay Lại có ba nhà thiết kế rời khỏi phòng làm việc Tân Vũ cùng dích nhìn nhau cười cười Tổng giám đốc của bọn họ Chọn một bộ quần áo thường ngày Mà vội vàng giống như người khác chọn áo cưới vậy Có điều lễ trao dài lần này đối với Tống Như mà nói Quả thật vô cùng quan trọng Mà ngay lúc này Tống Như đã lấy thân phận Tổng giám đốc đại diện tập đoàn Tống Thị Đi vào tòa nhà lớn tập đoàn Tống Thị Hỗ trợ cảnh sát tiến hành điều tra Tổng giám đốc Tống đã trở về. Ừ, vừa mới nhìn thấy cô ấy ở dưới tầng. Thật sự là rất đẹp. Nhân viên Tống Thị bởi vì sự trở lại của Tống Như ở công ty mà vô cùng vui vẻ sớm quên sạch người tên Tống Nhu Cô Tống Như, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Nếu như có vấn đề gì khác chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô. Sau khi cảnh sát ghi chép xong bắt tay Tống Như rồi rời khỏi tập đoàn Tống Thị Thư ký Lưu mỉm cười hướng Tống Như báo cáo Tổng giám đốc Tống, chủ tịch Tống và tổng giám đốc Tang đang đợi cô cùng đi ăn cơm. Được, tôi lập tức qua đó." Tống như khoác chiếc áo chàng màu xanh đậm vào, ngắm nhìn dáng vẻ của mình trong gương, bụng dưới không che chắn hết, bởi vì rất nhanh thôi, cô sẽ chia sẻ tin tức này với tất cả mọi người. Tống Như ở công ty từ trước đến nay đều sẽ không bảo vệ chính mình quá mức, mà giống như những nhân viên khác ăn cơm ở nhà ăn công ty. Hiện tại Tang Nghị Ngọc cũng đã trở lại, xử lý công việc hàng ngày, ông cụ Tống cũng đặc biệt đến công ty dùng bữa cùng hai mẹ con họ. Tiểu Như bên này, Tang Nhĩ Ngọc vẫy tay với phía con gái, vị trí của họ ngồi ngay sát cửa sổ nhà ăn. Với hợp với cảnh sát điều tra, hẳn là rất vất vả, mau ngồi xuống uống chút nước đi. Ông cụ Tống vừa nhìn thấy Tống Như, những phiền não trong lòng cũng tan đi không ít, vẫn tốt, ông nội. Tống Như quay qua mỉm cười, cùng Tang Nhĩ Ngọc lấy đồ ăn, một nhà ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Nhân viên Tống thị ăn cơm bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp như vậy, không kìm được cảm thán. Tổng giám đốc Tống thật sự là rất đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn nhiều so với trên màn ảnh. Nghe nói hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên của Đồng Lỗ Mạch, vé vừa mới phát ra liền bán sạch hết rồi. Đúng vậy, tôi vốn dĩ muốn đi xem với bạn, nhưng căn bản không giành mua được vé. Tôi nhớ rõ trước đây Khi Tống Nhu ở công ty Luôn bày ra tư thế kiêu ngạo Chỉ tay 5 ngón Từ trước đến nay cũng không hề bước chân vào nhà ăn công ty Còn nói nơi này bẩn Kết quả bây giờ Tổng giám đốc Tống Tăng Nhĩ Ngọc Thậm chí là Chủ tịch Tống đều dùng bữa ở đây Đừng nhắc đến người phụ nữ đó nữa Nếu không phải vì cô ta Công ty cũng sẽ không gặp phải nhiều phiền phức như vậy Làm hại Tổng giám đốc Bây giờ còn phải đi hỗ trợ cảnh sát điều tra Tôi nghe người trong phòng thư ký nói Hình như cái thai trong bụng của Tống Nhu cùng với cái tên Phùng Hoàng Viễn. Sau khi kết thúc bữa trưa, họ cùng nhau trở về công ty. Tiểu Như, "về thăm nhà họ Tống đi, buổi tối gọi Sa Cửu cùng nhau đến ăn cơm." Ông cụ Tống chân thành mời. Tống Như nhìn Tang Nhĩ ngập đầu đồng ý, để cho hỏi xem buổi tối Sa Cửu có bận gì hay không. "Được, được." Ông cụ Tống lo lắng nhất chính là không nhận được sự tha thứ từ mẹ con Tống Như. Hiện tại nghe được Tống Như đồng ý đến nhà ăn cơm Hòn đá trong lòng ông cuối cùng cũng bỏ xuống được rồi Sau khi nhận được điện thoại của Tống Như Dương Giao cửu nhìn thời gian Đợi lúc nữa Phải mở một cuộc họp ngắn Có lẽ sẽ kết thúc trước 7 giờ Giúp anh truyền lời xin lỗi đến ông nội và mẹ Anh sẽ đến muộn một chút Được Anh cứ giải quyết công việc trước Em đợi anh Tống Như dịu dàng đồng ý Sau khi cúp điện thoại Cô ngắm nhìn vườn hoa nhà họ Tống trước mặt Những hình ảnh của cuộc sống ngày trước ở đây Lần lượt hiện lên trong đầu cô Có lẽ vì thời gian rời đi không lâu Cô bây giờ vẫn còn nhớ rõ Trước đây vườn hoa luôn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ Nếu như không phải Tống Nhu Làm ra nhiều chuyện như vậy Cả nhà họ cũng không ổn ảo đến mức này Ông nội con không nhận điện thoại của Tống Nhu nữa Đồ của cô ta cũng bị ném hết ra khỏi nhà họ Tống Tàng Nghĩ Ngọc xót hai cốc cà phê Một thời gian nữa sẽ sửa sang lại mọi thứ trong nhà, xóa sạch những dấu vết thuộc về cô ta. Tống như vâng một tiếng không nói thêm gì. Hai mẹ con cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh trong vườn hoa. Tăng Nhĩ Ngọc lấy chiếc vòng tay tinh xảo từ trong túi ra. Cho con. Đây là sản phẩm mới của quý này, Lưu Bạch. Tống như có ấn tượng rất sâu sắc đối với chiếc vòng tay này, đặc biệt là cái tên mang tính nghệ sĩ Lưu Bạch. Có lẽ không hề thích hợp với châu báu nhưng vừa khéo để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người khác. Mẹ cảm thấy nó rất hợp với khí chất của con nên đã giữ lại. Phi mới của con sắp công chiếu rồi. Mẹ muốn dành chiếc vòng tay này tặng cho con. Tăng Nhĩ Ngọc nhẹ nhàng nâng cổ tay Tống Như lên đeo vào tay cho cô. Nhìn rất đẹp, rất xứng với con. Cảm ơn mẹ, con rất thích. Dương Giao Cửu xử lý xong chuyện của công ty Trong thời gian nhanh nhất đi đến nhà họ Tống Còn đặc biệt chuẩn bị vé xem phim Bao trọn cả giạp Mời cả nhà cùng đi xem bộ phim điện ảnh mới Đồng lúa mạch của Tống Như Thật sự Tống Kiệt nghe xong vô cùng kích động Em đã sớm muốn mua vé Nhưng căn bản không mua được Vậy anh rể Em có thể dẫn theo một người nữa đi cùng không Dương gia cửu nhìn về phía sau Tống Như Sau đó chậm ổn trả lời Đương nhiên có thể Cảm ơn anh rẻ. Tống Kiệt một bên vô cùng kích động. Một bên lấy điện thoại ra gọi cho anh mặt. Ông cụ Tống nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong nhà. Khóe mắt bỗng nhiên cay cay. Tàng Nhĩ Ngọc cúi đầu nhẹ nhàng lau nước mắt. Chỉ có người từng trải mới hiểu rõ. Hạnh phúc bình thường đáng quý biết chừng nào. Cả nhà họ Tống cùng nhau đi đến giảm chiếu phim mà Dương Gia Cửu đã sắp xếp. Xem bộ phim điện ảnh mới của Tống Như. Tống Như dựa vào vai Dương Gia Cửu. Nhìn thấy chính mình trên màn hình Không nhịn được nhớ lại những chuyện xảy ra Trong khoảng thời gian quay phim Tay của cô được Dương Gia Cửu nắm chặt Hai người nhìn nhau cười Khóe mắt đều là nụ cười hạnh phúc Tống Kiệt đứng đợi anh Mạt trước cửa sạp chiếu phim Nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe sedan Người lái xe còn là một người đàn ông trẻ tuổi Hơn nữa dường như quan hệ giữa hai người họ rất thân mật Khiến Tống Kiệt rơi vào trạng thái trầm mặc và rối loạn Vì sao lại đứng đây đợi tôi? Từ nhà, qua đây tôi có chút tắt đường. Anh Mạt thấy có lỗi cười cười. Vì sao không nói chuyện? Không có gì. Tống Kiệt cúi đầu xuống, nghĩ đến anh Mạt đã từng nói thích mình trong buổi họp báo. Nhưng đó chỉ là thủ đoạn PA, sự mất mát trong lòng càng lớn hơn. Trên đường đến phòng chiếu phim, trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh ở chung một chỗ với anh Mạt. Anh ta không muốn kết thúc không rõ ràng như vậy. Anh Mạt Tống Kiệt bỗng nhiên đi nhanh hơn hai bước chặn lại cô ta Nhìn thẳng vào hai mắt Hít sông một hơi rồi hỏi Em... em có bạn trai chưa? Tất cả tâm sự của anh Đều viết rõ ở trên mặt Trong hành lang sạp chiếu phim mờ ảo Gương mặt anh mặt Hơi hơi phiếm hồng Chưa có Vậy... vậy tôi... Tống Kiệt nhất thời ngẹn lời Kích động không biết nói như thế nào Anh mặt chừng mắt nhìn trấn tĩnh nhìn anh Sự nghiệp âm nhạc của anh vừa mới đi lên Nếu như tin tức anh yêu đương cùng trợ lý Truyền ra ngoài Anh có thể thật sự sẽ bị công ty vứt bỏ Cho dù Tổng Giám đốc Dương và anh Là mối quan hệ thân thích Cũng không thể hết lần này đến lần khác Giải quyết rắc rối giúp anh được Cho nên anh còn muốn nói tiếp không Những lời anh Mạt nói rất trực tiếp Cũng rất thẳng thắn Tống Kiệt nắm chặt quyền rơi vào trầm mặt Anh Mạt nhìn bộ dạng mất mát của anh lúc này Ngọn lửa mong đợi trong lòng Cũng từ từ dập tắt Cô ta biết Tống Kiệt yêu thích âm nhạc như thế nào Nhưng lại không biết anh ta yêu cô nhiều bao nhiêu Anh tốt nhất hãy cứ yên tâm theo đuổi ước mơ đi Có lẽ anh đối với tôi chỉ là một thói quen mà thôi Nếu như anh cảm thấy có tôi ở bên sẽ không thoải mái, tự do Tôi có thể đệ đơn xin công ty đổi vị trí khác Anh mặt cúi đầu nhìn chính mình cải trang trong bộ quần áo Tôi vẫn là nên đi trước thì hơn Một bước, hai bước Tôi chọn em Tống Kiệt bỗng nhiên tiến lên giữ cô ta lại Tôi không muốn bỏ lỡ em Mặc dù tôi rất thích hát Nhưng trái tim tôi mách bảo mình rằng Nếu như mất đi cơ hội ở bên cạnh em Tôi có làm ra bao nhiêu tác phẩm âm nhạc hay đi chăng nữa Cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ Nếu như em không để ý Thì em hãy đáp ứng Làm bạn gái của anh đi Tống Kiệt vô cùng thành khẩn Nói những lời này Anh ta cũng không muốn lại bỏ lỡ nữa Vậy công ty Anh sẽ xin công ty công khai chuyện anh có bạn gái Anh tin rằng Những người hâm mộ thực sự ủng hộ anh Sẽ chúc phúc cho chúng ta Chị ba của anh cũng đã tuyên bố tin tức kết hôn rồi Chỉ cần anh luôn sáng tác Luôn nỗ lực Anh tin rằng những thứ đó đều không phải là vấn đề Tống Kiệt suy tính rất rõ ràng Nếu như vì theo đuổi ước mơ Mà phải dựa vào cái thứ gọi là độc thân để ngụy trang Thì anh ta nguyện ý từ bỏ ước mơ hư vô đó Sau khi anh ta nói xong Cẩn thận nhìn chầm chầm anh mặt Đợi câu trả lời của cô Đằng sau đột nhiên truyền đến một giọng nói Đại thiên từ trước đến giờ Sẽ không hạn chế quyền tự do yêu đương của nghệ sĩ Tống Kiệt vừa xoay người Thì nhìn thấy Tống Như và Dương Giác Cửu đi ra Chị ba, anh rể Hai người đều nghe hết rồi à Tống Như khó mà nhìn thấy Vẻ mặt căng thẳng như vậy của anh ta Cô mang theo ý cười nói Anh chị không nghe thấy gì hết chỉ là đang nói chuyện với công ty, hai đứa tiếp tục đi. Dương Gia Cử thì ở bên cạnh phối hợp với vợ mình, vốn dĩ anh đi với Tống Như vào phòng vệ sinh thì trong lúc vô ý nghe thấy màn tỏ tình này của Tống Kiệt. Lúc đầu công khai tin tức kết hôn, em không lo lắng à? Dương Gia Cử trầm giọng hỏi. Lo lắng? Tống Như lắc đầu, so với việc lo lắng cho bản thân mình thì em càng lo lắng cho tình hình của anh hơn. Vốn dĩ là tổng giám đốc của công ty Đại Thiên, Mà lại cưới một nữ minh tinh nhỏ bé Thứ anh chịu đựng nhiều hơn so với em Cưới được em mới là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh Dương Gia Cửu nắm chặt tay cô Nếu đem em và Đại Thiên để trước mặt cho anh lựa chọn Thì em chính là đáp án duy nhất Công ty không còn có thể làm lại từ đầu Nhưng trên thế giới này chỉ có một Tống Như Tống Như bị những lời này làm cảm động Nhưng đầu cười nói Đại Thiên chuẩn bị mở xưởng kẹo đường à Vì sao lời nói của Tổng Giám Đốc Dương lại ngọt như vậy Ngọt cũng chỉ dành cho mình em Anh chính là muốn cưng chiều cô như vậy Cho dù xảy ra chuyện gì Anh cũng sẽ trước sau như một Một bên khác Tống Kiệt vẫn cẩn thận chăm chú nhìn anh Mạt Em em vẫn chưa trả lời anh Đồ ngốc Anh Mạt cúi thấp đầu Khóe môi nở nụ cười ngọt ngào Em rất hung dữ Nếu như ở chung với em Thì anh phải chuẩn bị tốt tâm lý đi Được được không vấn đề gì, cho dù em hung dữ như thế nào thì anh cũng xem ra anh thực sự cảm thấy em rất hung dữ à? Em quyết định xin công ty để cho anh thêm một vài lịch trình tiết kiệm thời gian rảnh rỗi của anh. Anh mặt bĩu môi, bộ tức giận, bước nhanh về phía rạp chiếu phim. Tay phải tống kiếm siết thành nắm đấm, kích động đến nỗi muốn nhảy lên. Vậy cũng không cần rồi, nếu như lịch trình quá nhiều, anh làm sao có thể đi hẹn hò với em? Anh ta đuổi theo Ngồi xuống bên cạnh anh Mạt nắm chặt tay cô Tăng vọt ở các phòng bán vé Vô cùng khi thế áp đảo Các bộ phim cùng chiếu trong thời gian này Sau khi đã chiếu một tuần Thì người đến xem vẫn đông nghịt Ở các giảm chiếu phim Trên các trang mạng nhất trí cho rằng Là bộ phim đáng kỳ vọng nhất Năm nay của bọn họ Mà sau khi công chiếu thì bộ phim cũng hoàn toàn Không làm cho chúng ta thất vọng Dựa theo tin tức Giới truyền thông đưa tin Độ hot không ngừng tăng vọt Có rất nhiều người lại một lần nữa bị diễn xuất của Tống Như chinh phục. Tống Như thật sự quá đẹp, diễn xuất như được bùng nổ. Hy vọng Tống Như có thể quay lại đóng phim. Ở trong lòng tôi, cô ấy chính là nữ chính đẹp nhất. Tống Như thật sự sẽ không đổi nghề mà đi làm nữ tổng giám đốc đó chứ. Hy vọng cô ấy có thể diễn thêm vài bộ phim, thì con đường sự nghiệp của cô ấy thật sự chuyển sang màu hồng rồi. Gần đây Đại Thiên hình như không có tin tức gì về Tống Như. Cô ấy thật sự là muốn làm nữ tổng giám đốc sao Chẳng qua là một fan trung thành của cô ấy Thì cho dù cô ấy lựa chọn con đường nào Tôi cũng đều sẽ luôn ủng hộ cô ấy Tống như ở nhà dưỡng thai Cũng có rất nhiều lúc đi xem bình luận của fan gửi cho cô Có fan còn viết bình luận một tấm hình với vẻ mặt đáng yêu Tống như vừa nhìn khóe môi không tự chủ cong lên Đang xem gì vậy lại vui vẻ như vậy Dương Giang Cửu từ trong phòng bếp đi ra Để cái nồi xuống bàn Chuẩn bị một chút Sắp ăn cơm rồi Xem những bình luận của fan Gia Cửu Em hiện giờ thật muốn nói với bọn họ Em nghỉ phép là thật sự có nguyên nhân Tay của Tống như ôm bụng mình Nhưng lại muốn bảo vệ một chút bí mật này Ăn cơm trước đã Dương Gia Cửu trực tiếp ôm cô lên Lấy điện thoại trong tay cô Một lát rồi xem tiếp Đừng để mắt bị mỏi Tân mệnh Nụ cười của Tống như càng sâu thêm Càng sống cùng anh thì càng cảm nhận được mùi vị của việc kết hôn Sải kim phượng vào tuần sau Lễ phục và tạo hình của em đều chọn hết rồi Đến lúc đó em muốn tuyên bố tin tức mang thai Thì tuyên bố đi Dương Giang Cửu luôn chu đáo suy nghĩ cho cô như vậy Ừ Giang Cửu có anh bên cạnh em thật tốt Ngược lại là Tống Thị bên kia Gần đây em không cần phải qua đó nữa Sau khi cảnh sát nhúng tay vào điều tra Thì chắc được rất nhiều bằng chứng liên quan đến phùng hàng viễn Hiện giờ tung tích của Tống Nhu lại không rõ Anh lo lắng em đến công ty Thì sẽ gặp phải bọn họ Tống như nghe vậy thì gật đầu đáp ứng Thật ra trong lòng cô cũng nghĩ như vậy Căn cố của Tống Nhu ở công ty sâu như thế Sau khi cấu kết với phùng hàng viễn Gây ra nhiều hành vi phạm tội Hiện giờ bọn họ một người bị cảnh sát điều tra Rất có thể là sẽ ngồi tù còn một người chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng đối với các cô. Được, em ở nhà, đợi đến buổi trao giải kim phượng, em tuyệt đối sẽ không đi lung tung. Tống như nở nụ cười ngọt ngào, lại ăn một miếng canh lớn. Giác cửu, em gần đây có phải là mập lên rất nhiều không? từ Tuy cô tuyên bố tin tức mang thai, nhưng cô chung Quy vẫn là một nữ diễn viên, vẫn nên chú ý đến vấn đề vóc dáng. Ừ, mập càng tốt, lễ phục trước đây đều là anh giúp em đặt may riêng, Bởi vì cô em thật sự quá gầy, nhưng giờ thì tốt rồi, có thể xem thành quả rồi." Dương Gia Cửu cương chiều sa đầu cô, trong mắt tràn đầy ý cười, dường như có một loại vui sướng cùng với kiêu ngạo khi nuôi vợ của mình đã mập lên. Tống Nhi bĩu môi, "Con yêu, nghe thấy chưa? Ba con luôn chê mẹ gầy đó." Đèn trong biệt thự Lan Đình chiếu sáng hình ảnh của cả nhà bọn họ lên khung cửa sổ, vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Mấy ngày gần đây, Cảnh sát đã điều tra thành viên hội đồng quản trị Phùng Hoàng Viễn của tập đoàn Tống Thị trong một tuần rồi. Kết quả ghi rõ, anh ta đã vi phạm rất nhiều luật kinh tế. Đoàn luật sư của tập đoàn Tống Thị cũng dùng con đường pháp luật để khởi kiện anh ta, cũng đóng băng toàn bộ tài khoản của anh ta. Về phần có phải có người khác tham gia nữa không thì cần phải điều tra thêm mới biết được. Tống Nhu trốn ở một góc của một tòa nhà nghỉ, trong tay đang bưng một tô mì Quần áo mặc trên người không biết là kiếm được từ đâu Còn người lộ ra vẻ mệt mỏi Không chịu được Tin tức trên thời sự làm cô ta run dày Thậm chí không cầm nổi bát mì Người ở cạnh đi ngang qua cô ta Đều sẽ kinh ngạc nhìn cô ta Nhưng lại không có ai liên tưởng đến cô ta Và đại tiểu thư Cao cao tại thượng của nhà họ Tống Là cùng một người Cô ta cự tuyệt Sống ở căn nhà ngoại ô do ông cụ Tống sắp xếp Lúc đó chỉ là nhất thời căm giận Hiện giờ Phùng Hoàng Viễn bị điều tra, cảnh sát rất nhanh sẽ điều tra được cô ta. Vì đứa con trong vụ, cô ta phải đánh cửa một lần nữa. Lời tiếng sau, cô ta đứng trước cổng nhà họ Tống, cô ta tự vào giối tóc của mình, làm ra vẻ rất ủy khuất, ấn chuông cửa trước cổng. Cô ta có lòng tin sẽ thuyết phục được ông cụ Tống lần nữa thu nhận cô ta. Cô ta có thể nhịn được cơn tức này, đợi sau này sẽ tính sổ với mẹ con của Tống Như. Chỉ là lần này Sự tình cũng không đơn giản như cô ta nghĩ Sau khi nhìn thấy cô ta Trong mắt của ông cụ Tống Chỉ tràn đầy sự lạnh lùng và chán ghét Đồ của cô đều vứt đi hết rồi Cô còn quay lại làm gì Ông nội con Đừng gọi ta là ông nội Ta chỉ có một đứa cháu gái là Tống Như thôi Giọng nói của ông cụ Tống vô cùng lạnh lùng Ông không đuổi Tống Như đi Đã là quá nhân từ rồi Lúc này ta nghĩ ngọc Cũng nghe thấy tin tức người giúp việc nói Tống Như đã quay về bà đứng ở tầng hai đợi, muốn xem thái độ của ông cụ Tống. Nếu như ông cụ Tống vẫn tha thứ cho cô ta, vậy cả nhà Tống này cũng xem như là xong đời rồi. Ông nội, con sai rồi, con thật sự không ngờ sự việc lại như vậy, xin ông nể tình ba mẹ con mà tha thứ cho con một lần này thôi. Con con còn đang mang thai nữa, ông nội. Một mình con làm sao có thể sống ở nơi hoang lạnh lẽo như thế được. Không thể, có gì là không thể? Lúc cô làm những việc đó Sao không nghĩ đến sẽ có hậu quả như ngày hôm nay Ông cụ Tống bị cô ta làm cho tức giận Mà ho khan không ngừng Cô cút đi cho ta Ta không muốn nhìn thấy cô nữa Đứa trẻ trong bụng con thì sao Ông vì tăng nhĩ ngọc Mà không cần đứa cháu này nữa sao Chẳng lẽ chỉ có con của Tống Như sinh ra Ông mới thừa nhận hay sao Một câu nói này của Tống Như Hoàn toàn làm tim ông cụ Tống lạnh giá Nếu như ta không phải vì thương xót đứa trẻ trong bụng cô Thì sẽ không để cho cô cản sỡ như thế đâu Cô thiếu chút nữa đã hại chết Tăng Nhĩ Ngọc Còn có đứa con của Tống Như Đừng nói nữa Cả đời này ta không muốn gặp lại cô Người đâu mau đuổi cô ta đi Sau này không cho phép cô ta đi vào cửa của nhà họ Tống nữa Ông cụ Tống kiên quyết hét lên Ông đã sai rất nhiều lần rồi Sẽ không sai lầm nữa Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn Tống Như bị người giúp việc, nhà họ Tống kéo ra ngoài, cho đến khi không còn nhìn thấy cô ta ở ngoài cổng nữa, ông cụ Tống mới nặng nề thở dài một hơi. Ba, nếu không thì sai người dẫn cô ta đi đi. Tăng Nhĩ Ngọc cũng đã từng làm mẹ, nhìn thấy Tống Như đang mang thai còn bị đuổi đi, ít nhiều cũng có phần lo lắng. Đây là mệnh của nó, cũng là mệnh của con nó. Trước kia ta quá cố chấp rồi, con đường nó đã chọn thì nên để bản thân nó chịu trách nhiệm, Đang nghĩ Ngọc nhìn ông cụ Tống tang thương, khom người đi về phòng, lại nhìn thấy mưa to như chút nước ở bên ngoài cửa sổ. Một mình Tống Nhu hồn bay phách lãng đi trong mưa lớn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười ngớ ngẩn. Người đi lại trên đường đều che ô, chỉ có một đàn chó hoang đằng sau cô ta, đang gào rú cách đó không xa đang nhìn cô ta. Tôi chính là đại tiểu thư của nhà họ Tống. Hà Cứ Si lại bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Biển quảng cáo trèo trên tường là hình ảnh của Tống Như Tống Như nhìn chằm chằm nó Nước mắt không kìm được mà rơi xuống Tao hận mày Cả đời này ta sẽ không bao giờ thua kém mày Vì sao? Tao với mày đều là con cháu của nhà họ Tống Nhưng bọn họ chỉ thừa nhận mình mày Tao có cái gì không bằng mày Cô tài xỉ ngốc lầm bẩm Ngã xuống ven đường Lan váy dần dần nhuộm một màu đỏ 20 phút sau Tống Như được người ta đưa đến bệnh viện Nhưng cái thai đã mất rồi Sau khi cô ta biết tin này, thì cô ta khóc đến tê tâm phế liệt ở trong phòng bệnh. Người trong bệnh viện liên hệ đến nhà họ Tống, ông cụ trầm mặc không nói chuyện, vẫn gia tăng nghĩa ngọc làm chủ, bảo trợ Lý Hàn đến bệnh viện sắp xếp cho Tống Nhu nằm viện, sau đó đưa đến căn nhà ở vùng ngoại ô sống một mình. Nhưng lúc trợ Lý Hàn đến thì Tống Nhu đã điên rồi, hoàn toàn bị điên rồi, đi chân trần chạy trong hành lang bệnh viện, miệng không ngừng la hét, cô ta muốn làm đại minh tinh. Nhà họ Tống vì bảo vệ danh dự Tống Như và Tống thị nên đã lựa chọn việc đem cô ta vào một bệnh viện tâm thần tư nhân. Sau khi Tống Như nghe được việc này thì chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Đối với một vài người mà nói, bệnh điên còn đáng sợ hơn cái chết. Có lẽ, lúc ở một nơi đêm khuya yên tĩnh vắng người, Tống Như cũng sẽ đôi lúc tỉnh táo, nhìn thấy tình cảnh của mình trước mắt lại bị hù dọa mà điên thêm lần nữa. Đây có lẽ đau khổ hơn. So với việc trực tiếp giết cô ta Một tuần sau Cách ngày trao giải Kim Phượng chỉ còn một ngày Dích và Trần Viễn nhìn chăm chú Những bộ phim được lọt vào vòng chính Sau khi được khách khứa phân tích Cảm thấy khả năng tống như đạt giải rất lớn Dường ra kiểu ở bên cạnh Nghe hai người bọn họ tranh luận phân tích Bình tĩnh ngờ đầu Vợ của tôi đương nhiên sẽ đạt giải Dích ho khan một tiếng Trần Phong cũng gãi gãi đầu Tổng giám đốc của bọn họ lúc nào cũng cưng chiều vợ như vậy Đúng rồi, Tổng Giám Đốc, buổi chiều tôi muốn dẫn vợ đi khám thai. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu nói. Đầu của Dương Gia Cửu cũng không ngởng lên mà nói. Đi đi. Tổng Giám Đốc tôi cũng muốn xin nghỉ. Dích ở bên cạnh cũng nói theo. Thượng quan lệ cũng mang thai à? Dương Gia Cửu nghiêng đầu hỏi. Không phải, cô ấy vẫn luôn muốn đi xem bộ phim mới của Tống Như nhưng vẫn chưa đi xem được. Dích trắng trợn mắt mà dùng lý do này để làm bia đỡ đạn. Được, Dương Gia Cửu đặt bút máy xuống gó gõ mặt bàn Thiệp mời bữa chủ nhật đừng quên Trần Phong và Dích không ngừng gật đầu Anh hiện giờ vẫn không định nói cho Tống Như biết à Phó giám đốc Dích Nếu như tổng giám đốc mà nói thì còn gì bất ngờ nữa Trần Phong ý vị thâm trường vỗ vỗ vai của Dích Sau khi Dương Gia Cửu rời đi Một mình lái xe đi đến trung tâm áo cưới Ngày Dương, bộ áo cưới ngày chọn đã được đưa đến rồi Nhân viên nhiệt tình nói Sáng sớm chủ nhật Sẽ được đưa đến nơi diễn ra hồn lễ Hơn nữa tất cả nhân viên có mặt ở đó Đều đã ký tên thỏa thuận Sự bí mật rồi Tuyệt đối sẽ không tiết lộ bên phía truyền thông Dương gia cửu cong môi Anh đã từng nói Anh sẽ để cho Tống Như trở thành người phụ nữ Tỏa sáng nhất trên thế giới này Các vị quan khách Buổi lễ trao giải kim phượng đáng mong chờ nhất năm nay Sắp khai mạc rồi Hiện tại phía bên kia của thảm đỏ Đang đi về hướng chúng ta Là nữ minh tinh của Đại Thiên Thượng Quan Lệ Thượng Quan Lệ mặc một bộ sạng phục màu tím Xuống xe cùng với Dích Hai người họ vừa xuất hiện Các phóng viên không ngừng chụp ảnh Dích vẫn luôn dìu lấy Thượng Quan Lệ Bên ngoài lạnh em đi vào trước đi Thượng Quan Lệ như chú chim nhỏ Nép vào bên người anh Nhìn thấy hai người họ chỉnh diện Các phóng viên không ngừng nhỏ giọng hỏi thăm người bên cạnh Nghe nói tối nay Tống Như cũng đến Đúng Tối nay cô ấy có tác phẩm được đề cử không biết có tổng giám đốc Dương. Lời nói vẫn chưa nói xong thì một chiếc xe hơi màu trắng dừng ở phía cuối của thảm đỏ. Tống Như và Dương Gia Cửu đến rồi. Tống Như, hai vợ chồng bọn họ mỗi khi xuất hiện đều sẽ làm cho toàn bộ hội trường náo động. Dương Gia Cửu mặc lễ phục màu đỏ thẫm đỡ Tống Như xuống xe. Điều này Tống Như ngoài ý muốn mặc một chiếc áo khoác dài rộng thùng thình, che kín từ đầu đến chân. Mà bên trong lễ phục xã hội tu màu bạc Bởi vì mang thai đã 5 tháng Cho dù có che kỹ đến đâu Cũng không xấu nổi sự thật là cô đã mang thai Dương ra cửu cẩn thận chăm sóc cô Ôm cô vào trong ngực Thời tiết bên ngoài lại như thế Mọi người vất vả rồi Tống như khẽ mỉm cười nói Tống như cô vẫn muốn nghỉ vô thời hạn nữa sao Lần này đồng lúa mạch được hưởng ứng tốt như vậy Cô có tính toán trở về ngành công nghiệp tiện ảnh không? Trước mắt Tống thị đã thuận lợi vượt qua nguy cơ, cô sẽ tiếp tục giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Tống thị chứ. Việc này bởi vì các phóng viên thật sự quá nhiệt tình, Tống Như cùng Dương Gia Cửu trực tiếp bị chặn lại ngay trên thảm đỏ, chưa bao giờ có nữ minh tinh nào được săn đón như vậy. Bảo vệ cùng Bảo Tiêu muốn ngăn cũng ngăn không được. Hai tay Dương Gia Cửu vẫn ôm chặt Tống Như che chở cho cô. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, đêm nay sẽ có ngạc nhiên cho mọi người. Mời mọi người đón chờ Dương Giang Cửu nói một câu như vậy Rồi che chở Tống Như đi vào đại sảnh hội trường Anh cũng không muốn để cho Tống Như tiếp nhận phỏng vấn Ở nơi lạnh như thế Sau khi hai vợ chồng ngồi vào vị trí của mình Tống Như nhìn anh cười Chỉ là mấy vấn đề mà thôi em không sao đâu Em đó Tống Như ngồi vào vị trí của cô Dương Giang Cửu tự nhiên sẽ ngồi bên cạnh Trước kia chị Hy theo em Đến tham sự lấy trao giải như thế này Luôn vụ đến mức choáng váng đầu óc Bây giờ chị ấy ở nhà dưỡng thai Nhất định rất muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt Anh cũng biết Chị ấy coi trọng cục cưng này bao nhiêu Hiện tại Tống Như nhớ tới Khi chị Hy nói chị ấy mang thai Kích động khóc nguyên cả một buổi chiều Dương ra cửu nắm tay cô Chờ khi chị Hy lần nữa đi làm lại Em có thể tiếp tục để chị ấy làm trợ lý của mình Thật sao Tống Như kích động hỏi Cảm ơn chồng. Rất nhanh, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu mấy giải thưởng đều là giải thưởng dành cho người mới, giống như nhìn một đám diễn viên mới lên đài phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, không khỏi nghĩ tới bản thân ngày trước, lần đầu tiên cô lên đài nhận giải. Sau lần đầu tiên lần tái xuất ở lễ trao giải, cô cùng Dương Gia Cử cùng một khung hình. Những chuyện cũ hiện lên rõ ràng trước mắt, hiện tại cô cùng người đàn ông này tay trong tay một đường đi đến ngày hôm nay, những cảm xúc cuồng nước mắt trong đó chỉ có chính bản thân hai người mới rõ ràng nhất. Tiếp theo, xin mời cây đại thụ trong giới điện ảnh cô giáo Trương Hàn lên công bố cho mọi người giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Người chủ trì kích động giới thiệu. Trương Hàn là một người làm nghệ thuật lâu năm, rất có danh vọng trong giới điện ảnh, giống như phi thường thích bà diễn, cũng từng đến lớp học của bà ở học viện hí kịch, nghe được là sao cô cao rải. Tay Tống Như kích động nắm chặt lại. Bàn tay Dương Giá Cửu vỗ nhẹ trên tay cô. Đừng khẩn trương. Nhưng tuy rằng nói như vậy trong lòng anh cũng khẩn trương không kém sỉ Tống Như. Hôm nay vô cùng kích động có thể đến được nơi này trao xài. Mấy bộ phim nhựa được đề cử lần này đều vô cùng ưu tú. Trương Hàn cười nhìn xuống dưới sân khấu. Kỳ thật chúng ta làm diễn viên cái nghề này. Điều hy vọng nhất chính là nhận được sự công nhận của người xem. Như vậy Nữ diễn viên xuất sắc nhất lần thứ 32 Của giải thưởng Kim Phượng Người đạt được giải thưởng là Trương Hàn Mở tấm thiệp trong tay ra Sau khi nhìn thấy cái tên phía trên Hướng về phía dưới khán đài cười nói Cô ấy từng là sinh viên mà tôi gặp qua Tại học viện hí kịch Theo tôi biết một năm vừa qua Cô đã trải qua rất nhiều thay đổi trong cuộc đời Nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ cuộc Tôi kiêu ngạo Vì trong giới diễn viên có một nữ diễn viên như cô ấy Chúc mừng Tống Như Cuối cùng cô giáo Trương Hàn Cũng nói ra câu quan trọng này Toàn Trương vỗ tay như sấm dậy Tống Như đã kích động lại khẩn Trương Chỉ một lát mà trong hốc mắt tràn đầy nước mắt Dương gia cửu cũng nắm chặt lấy tay cô nhẹ nhàng nói Đi lĩnh thưởng đi Đây là thời khắc thuộc về em Thời khắc của cô Tống Như đứng lên Nhưng trước tiên không vội đi lên sân khấu Mà là ôm chặt đến người đàn ông bên người cô Màn hình cùng ánh đèn đồng thời chiếu ngay vào hai người bọn họ Sau khi Tống Như ôm Dương Gia Cửu Mới cảm động nói với anh Người mà em phải cảm ơn nhất chính là anh Dương Gia Cửu thâm tình nắm chặt tay Tống Như Cùng nhau đi về phía sân khấu Sau đó đứng lại giữa bậc cầu thang Để cho Tống Như một mình lên sân khấu Nếu trên thế giới này nhất định phải có một người cùng em đi qua đêm tối Anh nguyện ý làm người kia Sau khi bước lên sân khấu Tống Như cảm động bắt tay cô rồi ôm cô Sáo Chương Hàn, sau đó nhận lấy cúp từ trong tay bà, suốt cả quá trình cô vẫn khoác tấm áo choàng kia. Tàn Chương lại một lần nữa vung lên tiếng vỗ tay. Tống Như đứng yên trước micro, mỉm cười dịu dàng, dùng giọng nói chân thành nói ra bốn chữ: "Cảm ơn mọi người." Sau đó, nước mắt cô chảy dài hai bên má. Tôi thật sự rất cảm động, cảm ơn fan mộ vẫn luôn ủng hộ tôi. Cảm tạng rất nhiều khán giả đã công nhận Khả năng diễn xuất của tôi Sau này tôi sẽ càng thêm nhiều niềm tin Để vững vẳng bước tiếp Với chồng của em Anh Dương Gia Cửu Bởi vì có anh Mới có em ngày hôm nay Em yêu anh Dưới vô số ánh mắt chứng kiến Tống như thổ lộ với Dương Gia Cửu Bạn họ Một người ở khán phòng Một người ở trung tâm sân khấu Cuối cùng cô cũng trở thành Người được toàn trường dõi theo Chính là nữ vương Mà anh Là người yêu duy nhất của cô Thời gian trước tôi tuyên bố nghỉ ngơi Kỳ thật vì có một nguyên nhân vô cùng hạnh phúc Tống Như đem cúp đặt lên trên mặt đất Sau đó cởi vào áo chàng Lộ ra lễ phục xã hội màu bạc bên trong Tôi đã mang thai ở chỗ này Muốn đem tin tức tốt này chia sẻ với mọi người À Một giây trước mọi người còn kích động Vì Tống Như đạt được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất Giày tiếp theo đã bị nhét một đống kẹo ngọt Đây là cú xoay người thần thánh Thật hạnh phúc quá Ông trời của tôi ơi Hoàn toàn sinh ra để làm hài lòng người thắng cuộc mà Cư dân mạng trên internet Theo dõi trực tiếp chương trình Một giây khi nhìn thấy tống như cởi óng Choảng ra Tất cả đều kích động không thôi Không khí tại hiện trường cũng tăng bỏt chưa từng có Kế hoạch trước mắt của tôi chính là Ngay đón chức trách quan trọng nhất Trong đời tôi Là mẹ Nếu sau này lại có kịch bản thích hợp Tôi sẽ tận dụng hết khả năng diễn tiếp Cảm ơn mọi người Tống như cúi đầu với mọi người Sau đó cầm áo tràng Cùng cúp xuống khỏi bục Tiếng vỗ tay dưới sân khấu Vẫn thật lâu chưa tan hết Đêm này đối với cô mà nói Là một đêm vô cùng hạnh phúc Hình ảnh cô cùng Dương Giang Cửu nắm tay nhau Cũng được đăng lên trang bìa Rất nhiều tạp chí giải trí Bên kia đã chuẩn bị tốt chưa Chị Hị ở hiện trường hôn lễ Lần lượt kiểm tra Trần Viễn không thể không đi tới nhắc nhở cô Em hiện tại cũng đang mang thai đấy Chú ý sức khỏe Vâng vâng vâng Mấy người các anh Để bóng bay cùng với hoa đẹp mắt một chút Trần Viễn cũng không có biện pháp nào với cô cả Đành phải che chở cô trước sau Sợ cô vấp ngã Thượng quan lệ mặc lễ phục Ở hiện trường nhìn xung quanh Thụy khắc nhìn kìa Có phải kia khinh khí cầu mà lát nữa bọn họ sẽ ngồi lên hay không Thật lãng mạn quá Vì sao khi em kết hôn lại không có Thụy Khắc xấu hổ hoa khan một tiếng Nếu em muốn ngồi Lát nữa anh chờ hôn lễ bọn họ xong Anh sẽ ngồi với em Trong phòng trang điểm Tống như còn không biết sắp đến hôn lễ của mình Cô còn tưởng rằng chỉ là Chụp hình quảng cáo áo cưới Đợi đến khi Bùi Hiền Hiền cùng với anh Mạt Đem lễ phục đến Cô liền kinh hãi Đây là thương hiệu áo cưới nào vậy Long trọng như vậy Bùi Hiền Hiền cười hì hì không trả lời Anh Mạt còn làm sao phải bình tĩnh Mong mặc vào đi, sắp muộn rồi Nửa tiếng sau Tông như trang điểm xong đi ra khỏi phòng trang điểm Nhưng cô nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy rất không bình thường Vừa ngẩn đầu Liền nhìn thấy Dương Giang Cửu Mặc một vỗ vụt màu đen Từ trong một sân phòng thay quần áo khác đi tới Đại sảnh to như vậy Chỉ có hai người đứng mặt đối mặt Trong nháy mắt ấy Tông như bỗng nhiên hiểu được Dương Giang Cửu khóe miệng vẫn cười Bước đến trước mặt cô Vẫn không xấu được em Bà Dương Tống như kinh sợ Tất cả bạn bè tốt của hai người Đều chạy đến Bên ngoài gió thổi nâng lên chiếc khăn trên đầu cô Bài ca hôn lễ cũng vàng lên Tống như cảm động nhìn Dương Gia Cửu Sao anh không nói về em Khóe mắt cô phủ đầy những giọt lệ trong suốt Dương Gia Cửu nhìn cô trịnh trọng Quỳ một gối xuống trước mặt cô Tuy rằng chúng ta đã kết hôn Nhưng anh còn chưa một lần cầu hôn em Tống như anh yêu em Gả cho anh nhé, bộ sáng thâm tình mà tao nhã, em nguyện ý.